hai tay gắng sức đung đưa trần đại trụ một bộ muốn đem hắn lay t ỉ n h dáng vẻ c h ơ n g x o á y mấy người cũng đem hết toàn lực kêu lên đại trụ đại trụ có thể trần đại trụ con mắt từ đầu đến cuối nhất chuyển không chuyển vương hồng phi tay run rẩy đem trần đại trụ con mắt khép lại nhẹ nhàng đem trần đại trụ để dưới đất đông nhiên đứng lên hai mắt phun lửa nổi trận lôi đỉnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên nhìn thấy nam tử vậy mà tại chỉnh lý quần áo trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình hỏa khí càng là tăng vọt cảm giác chính mình n ú i lửa hoàn toàn phun trào từ bên hông sờ mó một thanh ngân sắc sa mạc chi thương xuất hiện trong tay mẹ kiếp lao tử làm thịt ngươi ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên không có chút gì do dự nhanh chóng bóc cỏ ba ba nam tử tựa hồ có chút sợ hãi thương nhấc lên tốc độ nhanh chóng né tránh ba ba ba vương hồng phi tiếp tục bóc cỏ có thể hắn cũng không có cảm giác chính mình đánh trúng người nhìn thấy nam tử cái bóng liền nổ súng、Phanh. vương hồng phi bỗng nhiên cảm giác ngực giống như là bị xe tải va và vào một phát thoáng cái bắn ra ngoài ầm ầm hung hăng ngã ở trên vách tường phi ca nam tử nhẹ hư một tiếng khinh thị nhìn thoáng qua vương hồng phi không nghĩ tự mình động thủ như vậy ta g i ú p ngươi nói xong thân thể đã đ ộ n g lúc này trương soái một đám người đã hướng về nam tử xông tới nam tử trung niên nhìn thấy trương soái mấy người nhỏ giọng lầm bầm một tiếng bọ ngựa đầu xe tay trái vung lên trong nháy mắt liền đem trương x o á y mấy người đánh bay đi ra ngoài tay phải nhanh chóng một t r ư ờ n g trong đó một tên thủ hạ bị đánh bay ra ngoài nằm trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi không nhúc nhích nằm trên mặt đất ngắn ngủi vài giây đồng hồ toàn bộ người đều nằm ở trên mặt đất trương x o á y bọn người ở trước mặt của hắn quả thật có chút giống như là bọ ngựa đ ấ u xe mà trương x o á y bọn người ăn hắn một chiều nằm d ạ p trên mặt đất cũng khó có thể đứng lên nhìn xem trương x o á i bọn người ngang ngược cười cười các ngươi yên tâm ta giết các ngươi phi ca lại đem các ngươi từng cái chấm dứt ta liền thích xem đến các ngươi loại kia sinh ly tử biệt cảm giác ha ha biến thái ngươi con mẹ nó quả thực chính là một cái biến thái vương hồng phi lúc này dùng một cái tay chống đỡ lấy t ư ở n g chậm dại đứng lên biến thái ha ha ta thích cái từ ngữ này nam tử trung niên làm càn cùng tiếu vương hồng phi giơ lên trong tay t h ư ờ n g nhắm ngay nam tử bóc ỏ loảng xoảng đánh một tiếng s ú n g giống hết đạn nam tử lại ha ha cười cười chết đi quả đấm to lớn hướng về vương hồng phi đầu đánh tới phi ca chương chín mươi chín muốn đi phi ca đám người gặp nam tử trung niên hướng vương hồng phi phát động công kích khẩn trương kêu lên lấy nam tử trung niên công kích trình độ bọn hắn đoán chừng vương hồng phi tuyệt đối ăn không vô một quyền này nhưng mà bọn hắn không biết là trung niên nam tử này căn bản là vô dụng toàn lực công kích bọn hắn nếu như là dùng toàn lực công kích bọn hắn bọn hắn đã sớm quy thiên chủ yếu là tên này nam tử trung niên có một cái dở hơi hắn thích xem đến người khác chậm rãi chết đi càng thích hai người lưu luyến không rời dưới tình huống chết đi từ vương hồng phi bọn người trên thân hắn tìm được hai loại cảm giác cho nên hắn phải từ từ tra tấn mấy người bất quá lần này hắn đúng là đối vương hồng phi hạ tử thủ bởi vì hắn muốn nhìn những người khác phản ứng nghĩ đến những người khác một mặt thương tâm gần chết dáng vẻ hắn liền cảm thấy một trận hưng ơ phấn Khoe miệng lộ ra một bộ rất biến thái dáng vẻ Phan. vương hồng phi nhận mệnh nhắm mắt lại nhưng tại một tiếng tiếng va chạm vang lên lên lúc hắn cũng không có cảm giác đầu có cái gì cảm giác đau đớn chỉ là cảm giác một cỗ quyền phong thổi hướng hắn lâm thiếu chương xoáy bọn người ở tại vương hồng phi bị nắm đấm đánh lên đi một khắc này bọn hắn cũng nhắm mắt lại tại không có nghe được vương hồng phi tiếng kêu thảm thiết về sau bọn hắn lập tức mở mắt liền gặp một tuổi trẻ tiểu tử đứng trước mặt vương hồng phi đồng thời một cái tay nắm nam tử trung niên nằm đấm vương hồng phi cũng mở mắt nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh kêu một tiếng lâm thiếu tên này tuổi trẻ tiểu tử chính là lâm thiên diệu tại hắn nhận được vương hồng phi điện thoại thời điểm hắn liền lập tức chạy tới đến đại sảnh bên trong thời điểm vừa vặn nhìn thấy nam tử trung niên đối vương hồng phi phát động công kích thế là vội vàng đi lên ngăn lại nam tử trung niên lâm thiếu chẳng lẽ ngươi là lâm thiên diệu nam tử trung niên nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện lâm thiên diệu có chút không tin hỏi bất quá hắn nhìn kỹ người trước mắt thật đúng là lâm thiên diệu hắn mặc dù không có gặp qua lâm thiên diệu người nhưng là hắn gặp qua lâm thiên diệu anh c h ụ kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm mục tiêu của hắn cũng không phải là vương hồng phi mà là lâm thiên diệu chỉ là bởi vì bọn hắn không có điều tra đến lâm thiên diệu tung tích cho nên dự định t r ư ớ c giải quyết vương hồng phi sau đó lại đem lâm thiên diệu giải quyết đúng vậy lâm thiên diệu đánh giá nam tử trung niên liếc mắt liền nhìn ra hắn thực lực võ giả huyền giai trung kỳ tay hướng phía trước chấn động tướng trung năm nam tử c h ấ n lui lại mấy mét lui bảy tám bước nam tử mới đứng vững bước chân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lâm thiên diệu hắn tại đón lấy nhiệm vụ này thời điểm tại trên tư liệu biết được lâm thiên diệu chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra nhát gan sợ p h i ề n phước không còn gì khác nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác ra lâm thiên diệu cũng là một võ giả không phải võ giả không có khả năng có loại kia nồng hậu dày đặc nội lực trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác lâm thiên diệu trong thân thể kia cố nội lực so với hắn lợi hại hơn nhiều cái này cũng liền đại biểu lâm thiên diệu thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhìn chăm chú lâm thiên diệu c h ấ n kinh mà hỏi ngươi cũng là võ giả lâm thiên diệu đã không phải là lần thứ nhất bị ngộ nhận là võ giả bất quá hắn cũng không cần thiết đi nói nhiều như vậy nhìn thoáng qua trên mặt đất chết thì chết thương thì thương mặc dù những người này không phải thủ hạ của hắn nhưng thủy chung là bởi vì cho mình làm việc cuối cùng dẫn tới hậu quả nghiêm ngặt nói đến những người này cũng coi là h ắ n người hắn lâm thiên diệu cũng là một cái ơ n đoán rõ ràng người nếu ai dám động đến h ắ n người hắn chắc chắn gấp m ộ ư ơ i hoàn g trả nhìn về phía vương hồng phi nhẹ giọng hỏi cảm giác tạm được vương hồng phi có chút gian nan nhẹ gật đầu lâm thiên diệu cẩn thận nhìn hắn một cái thụ nhất định nội thương cầm lấy tay của hắn đi ra một đạo thần lực tiến vào trong thân thể của hắn cô này thần lực tiến vào vương hồng phi trong thân thể sau vương hồng phi cảm giác thân thể trong nháy mắt khôi phục không ít kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu lúc này lâm thiên diệu ánh mắt đã nhìn về phía nam tử trung niên không biết tại sao nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy chết thần hàng lâm đồng dạng một cô điểm không may ép đến t r ê n thân đ ấ y lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu chạy trốn không do dự nữa lập tức chuyển thân chạy trốn lâm thiên diệu ánh mắt một mực đặt ở nam tử trung niên trên thân khi nhìn đến nam tử trung niên trong mắt lóe lên sợ hãi chi quang muốn chạy trốn thời điểm hắn cũng đã bắt đầu nhấc lên thần lực của mình hôm nay hắn là sẽ không bỏ qua nam tử trung niên liền xem như thiên vương lão tử đã đến cũng phải g i ế t hô hô nhanh chóng đuổi theo nam tử trung niên tu vi cũng chỉ là tại huyền giai trung kỳ cùng lâm thiên diệu luyện khí đỉnh phong so sánh trên lệnh rất xa chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hắn liền đi tới nam tử trung niên trước mặt lãnh đ ạ m bật hơi nói ra làm sao đánh người của ta liền muốn đi nam tử trung niên lui lại một bước vội vàng nhấc lên nội lực của mình một quyền hướng về lâm thiên diệu ngược đập tới frank a tại hắn ra quyền trước một giây đồng hồ lâm thiên diệu đã ra quyền không chỉ là thời gian so với hắn nhanh tốc độ càng là so với hắn nhanh vững chắc một quyền khắc ở nam tử trung niên phân bụng ầm ầm cả n g ư ờ i đem vách tường đập ra một cái hố vừa vạn gian phòng kia đúng lúc là toilet nam tử trung niên đầu hoàn chỉnh không sai cắm vào trong b ồ n cầu vương hồng phi bọn người thấy cảnh này trong lòng chấn kinh vạn phần chính mình một đám người hợp lại đều không thể đối phó nam tử trung niên thế mà một chiêu liền bị lâm thiên diệu cho giải quyết nghĩ đến chính mình lúc trước còn gây lâm thiên diệu nếu như lúc ấy thật cùng lâm thiên diệu cùng chết xuống dưới đoán chừng nhóm người mình đã chết ngẫm lại đã cảm thấy một trận hoảng sợ đồng thời cảm thấy một trận may mắn nam tử trung niên thân thể giật giật dùng nội lực của mình đem bồn u cầu cho chân vỡ quay đầu nhìn về phía lâm thiên d i ệ u còn chưa lên tiếng phức từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi cái miệng này máu tươi tương đối nhạn tựa hồ có rất nhiều nước những n à y nước chính là bắt nguồn từ vừa rồi bồn u cầu nước lâm thiên d i ệ u từng bước từng bước đi hướng hắn nam tử trung niên hốt hoảng muốn chạy trốn có thể lại trốn không thoát nhất là bây giờ chính mình thụ nội thương rất nặng không để ý tới trong miệng máu đầy miệng miệng máu nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi muốn làm gì giết ngươi lâm thiên diệu không nói nhiều nam tử trung niên thân thể khe giật mình nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ không có chút nào nói đùa nhìn xem hắn từng bước một đi tới cảm giác chính mình từng bước một hướng trong địa ngục đi đến người trong nháy mắt chết không đáng sợ đáng sợ chính là chậm rãi bị tra tấn mà chết vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiên diệu van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi lâm thiên diệu đối với những n à y cầu xin tha thứ cũng sẽ không dao động nhất là nam tử trung niên loại này không thể tha thứ tội hắn càng là không biết dao động tay phải ngưng ra một đạo thần lực gặp lâm thiên diệu không có bông u tha mình tâm tư nam tử lại vội vàng nói ra lâm thiên diệu nếu như ngươi giết ta ngươi cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu ngươi phúc lâm thiên diệu tay phải vung lên trong nháy mắt xẹt qua nam tử trung niên cổ ngươi nam tử vừa mới nói một chữ Tiếp lâm ấ đất. lấy y này phủ phù Phi Phi đinh thiếu.、Vương、hồng phi thự. chết Hồng hết thể hậu sách một mặt một trăm, mức mà nàm tiếng trên Trưng biệt tục tôi táng, tử trung đại gia người, gọi người đi bài, hết thể lấy tối cao giá niên, Đến ngã Vương băng Vương cũng an an dụng ăn. đã đã trò bó bị Lúc lục l cao cụ à, kỹ. Trò trò thiên diệu ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía vương hồng phi cảm giác như thế nào vương hồng phi nhìn về phía trần vũ á n h mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi còn có vẻ kính sợ trước kia hắn có thể đối lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì vẻ kính sợ lần này hắn không chỉ có là bị lâm thiên diệu thực lực lại một lần nữa chinh phục cũng bởi vì lâm thiên diệu cứu được bọn hắn nếu như hôm nay lâm thiên diệu không tới bọn hắn hết thể đều phải chết cảm giác tốt hơn nhiều nhất là lâm thiếu bắt tay của ta một chút về sau cảm giác ngực xuất khí thông s u ấ t rất nhiều vương hồng phi vừa cười vừa nói nghĩ đến lâm thiên diệu chỉ là như vậy bắt một chút hắn đ ộ ngực hắn liền tốt rất nhiều trong lòng cảm thấy có chút khó tin đồng thời đối lâm thiên diệu bản sự cũng nhiều mấy phần bội p h ụ lâm thiếu cảm tạ ân cứu mạng của ngươi nếu như không phải ngươi lời của hắn còn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn không cần nói nữa các ngươi nếu là vì ta làm việc như vậy an toàn của các ngươi ta tự nhiên sẽ chú ý lâm thiên diệu không nghĩ trò chuyện tiếp những này ra mồm chủ đề hỏi đối với nam nhân kia lai lịch ngươi rõ ràng sao lúc trước vương hồng phi gọi điện thoại cho hắn thời điểm cũng không nói lời nào hắn chỉ là nghe được biệt thự có người nói chuyện cùng một chút tiếng đ ề u t h ẳ n g thiết cho nên hắn đại khái đoán được vương hồng phi tại biệt thự gặp nạn là nghiêm gia phái tới vương hồng phi nghiêm túc nói ánh mắt bên trong mang theo vẻ nghi hoặc lâm thiên diệu gặp hắn vẻ nghi hoặc còn tưởng rằng hắn là suy đoán hỏi ngươi là suy đoán còn là có đầy đủ chứng cứ người này đúng là nghiêm gia phái tới lúc trước hắn đến thời điểm liền chủ động nói cho chúng ta biết chủ động nói cho các ngươi biết lâm thiên diệu một trận vương hồng phi nhẹ gật đầu ta đoán chừng là hắn cảm thấy có thể đem chúng ta một nhóm người này toàn bộ cho giết chết cho nên không hề cố kỵ nói cho chúng ta biết lâm thiên diệu suy tư hai giây cảm thấy rất có khả năng vậy ngươi vừa mới nghi hoặc là bởi vì cái gì vương hồng phi kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc giải thích nói lâm thiếu ta là nghi hoặc nghiêm ra tại sao có thể có võ giả mà lại võ giả này rất lạ mặt tại bình dương thành phố từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn kiểu nói này lâm thiên diệu cũng có chút nghi ngờ nghiêm túc tính toán nghiêm gia có võ giả như vậy trước hết đem nghiêm gia nội tình thăm dò rõ ràng một chút nếu như mạo m ộ i hành động rất dễ dàng ăn t h ị t thòi nhất là thực lực của hắn bây giờ yếu nhược dưới tình huống nhìn về phía vương hồng phi nói ra vương hồng phi tại thời gian ngắn an bài mấy cái người cơ linh thời khắc giám thị nghiêm gia cử động còn có nghiêm gia có cái gì người xa lạ là ta một hồi liền đi an bài vương hồng phi vội vàng nói nguyên bản hắn là không muốn đắc tội nghiêm gia nhưng bây giờ nghiêm gia đều tìm tới cửa nếu như hắn không cho nghiêm gia chết như vậy hắn vương hồng phi liền phải chết lâm thiên diệu tự hầu nghĩ đến cái gì nhắc nhở tuyệt đối đừng tìm người ở phía sau theo dõi tìm một cái có lợi địa hình sử dụng công nghệ cao tiến hành quan sát võ giả đều là tương đối cảnh giác tồn tại nếu như trực tiếp phái người ở phía sau theo dõi khẳng định sẽ bị phát hiện đến lúc đó chẳng những biết thất bại trong găng t ứ c liền người theo dõi cũng biết chết vương hồng phi cũng không nghĩ tới những này nghe được lâm thiên diệu một nhắc nhở như vậy hắn trong nháy mắt phản ứng lại còn là lâm thiếu nghĩ đến tương đối chú đáo lúc này lâm thiên diệu đứng lên có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta nhớ kỹ ngươi bây giờ là không thể nào cùng nghiêm g i a giảng hòa đương nhiên nếu như ngươi muốn phản bội ta hậu quả ngươi biết một câu cuối cùng lâm thiên diệu ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh băng lánh đến cực hạn. cực vương hồng phi nghe nói, nhịn không đ ư ợ cũng đánh đầu cái rung Nhanh chóng gật đầu nói, lâm thiếu, ta minh bạch. Lâm Thiên Thiếu, bạch. một Lâm Lâm gật ta c Diệu rầy. không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Vương Hồng、phi、cũng không Phi phải lời rời đi. quay một cái đồ đần hắn đương nhiên biết cùng nghiêm ra là không thể nào giảng hòa mà hắn có thể dựa vào người chỉ có lâm thiên diệu đồng thời hắn cũng thấy được lâm thiên diệu thực lực là một cái đáng tin người trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy lâm thiên diệu tuyệt không phải vật trong ao ngày sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên nếu như lần này lâm thiên d i ệ u không ngã hoàn toàn bỡ đỡ được lâm thiên d i ệ u cây đại thụ này về sau h ắ n vương hồng phi biết lợi hại hơn nghiêm gia biệt thự đại sảnh ở đại sảnh trên ghế salon ngồi năm người ngồi tại chủ vị lại không phải nghiêm gia gia chủ nghiêm bản hàn dương cũng không phải nghiêm bản dương nhi tử nghiêm không lại là một thanh niên đại khái hai mươi tám dáng vẻ tên này thanh niên ăn mặc một thân thanh sam có mấy phần cổ trang cách ă n mặc dáng vẻ tại thanh niên bên người còn ngồi một tên khác nam tử trung niên tên này nam tử trung niên ăn mặc cùng thanh niên t r ê n lệch không phải rất lớn vừa nhìn liền biết hai người này là một đám tại hai người đối diện ngồi ba người ba người này chính là nghiêm gia gia chủ nghiêm bản dương nghiêm bản dương nhi tử nghiêm không cùng nghiêm không lão bà mã kim thúy mã kim thúy nhìn xem thanh niên hỏi đinh thiếu làm sao ngươi người còn chưa tới đâu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không được xưng là đinh thiếu thanh niên còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn nam tử trung niên liền xem thường nói xảy ra chuyện không có khả năng đệ đệ ta thế nhưng là huyền giai trung kỳ d i ệ t một cái bình dương thành phố trên đường nhỏ người như là g i ế t gà đồng dạng đơn giản hắn mặc dù nói như vậy nhưng là trong mắt có chút hiếu kỳ đệ đệ mình đi ra lâu như vậy làm sao vẫn chưa về nghiêm ra ba người nghe nói lời này trong miệng ngay cả nói vâng có thể tưởng tượng đều ra ngoài lâu như vậy còn không có bất luận cái gì tin tức cái này rất như là xảy ra chuyện tiết tàu à. bất quá những lời này bọn hắn cũng không dám nhắc lên nhắc lại được xưng là đinh thiếu thanh niên liếc qua mấy người mở miệng nói ra các ngươi cứ yên tâm đi nghiêm kiện t h ủ ta sẽ giúp các ngươi báo dù sao các ngươi nghiêm g i a những năm gần đây cho chúng ta cung cấp không ít đồ vật nghiêm bản dương một mặt khúng đúng bộ dáng đà tạ đinh thiếu nếu có những người k h á c tại khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc đây là cái tính khí kia rất lớn nghiêm g i a già chủ sao thế mà đối một thanh niên c ũ n g đúng nghiêm khung lúc này nói ra đinh thiếu ta hôm nay an bài cho các ngươi tốt tiết mục một hồi ta cùng các ngươi đi được xưng là đinh thiếu thanh niên nghe xong ánh mắt lộ ra một đạo d â m quang cười ha ha nói k i a thật là phiền t o á i đinh thiếu nghiêm trọng đây là chúng ta hẳn là nghiêm khung nhìn thấy đinh thiếu hài lòng cũng rất mừng rỡ cái này đinh thiếu nhẹ nhàng vỗ vô ghế s o f a các ngươi nhiệt tình như vậy làm việc như thế có hiệu suất ta sau khi trở về nhất định sẽ tại phụ thân ta trước mặt hảo hảo khen ngợi các ngươi một phen nghiêm gia phụ tử lập tức vui mừng lập tức cảm kích nói tạ ơn đinh thiếu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm linh một là kia chính nghĩa hóa thân lâm thiên diệu từ vương hồng phi trong biệt thự đi ra lúc đã là ban đêm vừa lái xe lâm thiên diệu vừa nghĩ như thế nào đối phó nghiêm gia nghiêm gia thân là bình dương thành phố tại phú đại gia tộc tại bình dương thành phố ảnh hưởng quá sâu nếu như mình cứ như vậy đem hắn dùng vũ lực diệt trừ khẳng định biết dẫn tới một chút phiền thoái đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới phía trên chú ý chính mình bây giờ thực lực còn chưa đủ đủ tiêu g i a o ngao du động tinh lớn thật sự là không tốt hành động tạm thời đi một bước nhìn một bước hắn nghiêm g i a đã có thể phái ra võ giả giết ta khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy lâm thiên diệu thầm nghĩ ách kia là lâm thiên diệu tốc độ xe tương đối chậm đ ỗ n g nhiên liếc qua bên trái thời điểm nhìn thấy một gian quán bar tại trong quán hãng rượu có một vị nữ phục vụ viên cô gái này phục vụ viên lâm thiên diệu nhận biết giờ phút này có hai tên thanh niên vây quanh tên này tuổi trẻ thiếu nữ vẻ mặt dâm tiện nhìn xem nàng tuổi trẻ thiếu nữ mọc ra một t r ư ơ n g tiêu chuẩn mặt trái xoan cao thẳng sống mũi nhỏ cơ như mỡ đông mặc một bộ quần áo lao động một gã chính tông nghề nghiệp mỹ nữ trong quán rượu tiểu n ộ i muội người đem rượu vẩy vào y đi phục của ta bên trên chẳng lẽ liền muốn đi sao trong đó một tên nhuộm mái tóc màu xanh lục thanh niên dâm đắng nói đúng thế đem rượu vẩy vào bạn thân của ta trên thân chẳng lẽ liền muốn như vậy đi rồi một tên khác tóc màu lam thanh niên cười hắc hắc mười phần lưu manh khí tức tuổi trẻ thiếu nữ không dám nhìn ánh mắt của hai người toàn thân run rẩy nói ta đã cho các ngươi nói xin lỗi ha ha hai tên du côn nở nụ cười phảng phất nghe được cái gì tốt cười cho cười tiểu n ộ i muội nếu như nói xin lỗi hữu dụng như vậy còn cần cảnh sát làm gì cảnh sát ta chỉ là không cẩn thận lấy tới quần áo n g ư ờ i tuổi trẻ thiếu nữ nói xong lời cuối cùng âm thanh nhỏ đi rất nhiều đúng mặc kệ ngươi là cẩn thận còn là không cẩn thận ngươi cũng lấy được y ly phục của ta ngươi biết ta y ly phục này là nhãn hiệu gì sao bao nhiêu tiền một kiện sao mái tóc màu xanh lục thanh niên rất lý trực khí trắng hỏi tuổi trẻ thiếu nữ dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua thanh niên tóc lục áo thun đây không phải con kiến nhãn hiệu áo thun sao loại này nhãn hiệu nàng thật đúng là nhận biết mỗi ngày trên đường gào thét năm mươi năm mươi trọng yếu nhất chính là giờ phút này nàng quần áo lao động bên trong mặt chính là con kiến nhãn hiệu quần áo nhìn không được thấp giọng thì thầm nói ta bồi ngươi năm mươi thanh niên tóc lục nghe nói lời này lập tức giật mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn kỹ lại tuổi trẻ thiếu nữ quần áo lao động bên trong áo thun cũng là con kiến nhãn hiệu thanh niên tóc lục trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ xấu hổ không nghĩ tới chính mình khoác lát cho v ệ c trần vội vàng ho khan hai tiếng che giấu lung túng tại cách đó không xa quán b a hàng ghế dài bên t r o n có ba tên thanh niên nhìn tỉ mỉ tình huống nơi này ba người này cũng tương tự nhuộm đủ mọi màu s ắ c tóc ba người thoạt nhìn loẹ loẹn cùng tiểu lưu manh không có bao nhiêu khác nhau chính ca chúng ta muốn ra tay sao bên trái thanh niên hướng ở giữa thanh niên nói ra ở giữa nhuộm mái tóc màu vàng trong miệng ngậm một cây nữ sĩ thuốc lá thanh niên go go ngón tay bày ra một mặt đại lao phạm không n ổ i đợi thêm một hồi đợi nàng tuyệt vọng ta lại xuất hiện đến lúc đó tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân sau đó hắc hắc tên này chính ca ánh mắt lộ ra một bộ ép râm d ầ m dáng vẻ bên cạnh hắn hai tên thanh niên lập tức vuốt ngông ngựa nói cao chiêu chính ca chính là cao tuổi trẻ thiếu nữ bên này thanh niên tóc lục bị vạch trần về sau ổn ổn tâm thần lại bày ra một bộ thần khí bộ dáng ngươi cho rằng ta đây là đồng dạng con kiến nhãn hiệu sao ta đây là bản số lượng có hạn con kiến nhãn hiệu so trên người i n g ư ơ ăn mặc quần áo cần phải đắt mấy trăm lần thanh niên tóc lục tiếp tục khoác lác không giống nhau tuổi trẻ thiếu nữ nói chuyện hắn lại một lần nữa nói ra dù sao ngươi hôm nay nếu là không bồi thường tiền ngươi cũng đừng nghĩ rời đi bồi thường bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ thận trọng hỏi trong nội tâm nàng cũng hy vọng bồi ít tiền đem chuyện này cho kết mười n g à n thanh niên tóc lục trực tiếp khoa tay ra một cái ngón tay nói ra a tuổi trẻ thiếu nữ hoàn toàn sợ ngây người mười n g à n cái số này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ thanh niên tóc lục hai người âm thầm đánh giá tuổi trẻ thiếu nữ thấy được nàng ánh mắt này lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ l a m tuổi trẻ thiếu nữ thận trọng n g ầ n đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn hài lòng biểu lộ trong nháy mắt chuyển đổi thành hung á c ta không có mười ngàn không có mười ngàn người có bao nhiêu thanh niên tóc lam lúc này chen vào nói hỏi tuổi trẻ thiếu nữ nhẹ nói một trăm một trăm ta đi ngươi cho chúng ta là tên ăn mày ta cho ngươi biết ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta mười ngàn cũng đừng trách chúng ta ca môn không hiểu được thương hương t i ế c ngọc thanh niên tóc lục quyết tâm nói tuổi trẻ thiếu nữ nhìn thấy hai người hung ác dáng vẻ trong lòng cực kỳ sợ hãi trái tim phù phù phù phù nhảy lên hai tên thanh niên cảm giác không sai biệt lắm lẫn nhau chớp một ánh mắt thanh niên tóc lam hiểu ý nhẹ gật đầu sau đó làm bộ tay rất mệt mỏi phất phất tay tuổi trẻ thiếu nữ sợ hãi cúi đầu cũng không nhìn thấy thanh niên tóc lam cử động thanh niên tóc lam thả tay xuống sau nữ khí hung ác nói không có tiền như vậy liền ra ngoài b ồ i chúng ta ca môn uống rượu nói xong hai người liền muốn đối tuổi trẻ thiếu nữ đậu thủ tuổi trẻ thiếu nữ vội vàng hướng lui lại bất quá vẫn là hơi trễ chuẩn bị lên tiếng kêu to đằng sau lập tức chuyển đến một tiếng tiếng hét thất thanh các ngươi chơi cái gì ba người căn cứ âm thanh nhìn lại liền gặp ba tên thanh niên bước nhanh tới cầm đầu thanh niên miệng nghiêng nghiêng ngậm một điếu thuốc lá hai tay nên ngang vung lên trên thân còn hất lên một kiện màu nâu áo khoác tiếng nhạc vừa vặn đến cao trào bộ phận hắn lập tức đem trong tay háo khoác hất lên bắt trước trong điện ảnh những cái kia đại ca ra sân bất quá ngũ quan thật sự là không hợp cách lại thêm chân tương đối ngắn kia háo khoác tựa hồ cũng thành lau nhà váy cả n g ư ờ i thoạt nhìn có một loại dở dở ương ương cảm giác đông thi mô phỏng tây thi cảm giác thậm chí là liền đông thi đều có thể so với không lên hai tên khó xử tuổi trẻ thiếu nữ thanh niên nhìn thấy đến ba người lập tức bày ra một bộ hơi sợ dáng vẻ a chính ca là cái kia chính nghĩa hóa thân anh tuấn tiêu sái chính ca hai anh em chúng ta hôm nay không xong hai người các ngươi có phải là làm khó nàng được xưng là chính ca thanh niên một mặt uy phong l ấ m l ấ m quát tên này chính ca nguyên danh chu đô chính là thế hệ này tiểu lưu manh bởi vì hắn tỉ tìm một cái trên đường tỉ phu thế là hắn liền theo da c h â u đi lên đại gia cho hắn tỉ phu mặt mũi đều gọi hắn một tiếng chính ca chính ca chúng ta không có chúng ta không có hai tên thanh niên liền vội vàng lắc đầu nói nhìn hai người các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì tranh thủ thời gian cút cho ta chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của ta chu đô chính một mặt thần khí nói hai người rất là sợ hai nói v â n g v â n g v â n g chính ca chúng ta lập tức lăn mà ở hai người quay người một khắc này chu đô chính cho hai người đánh một cái thành công ánh mắt đồng thời ra hiệu hai người đi nhanh lên chu đô chính bày ra một bộ người tốt hướng tuổi trẻ thiếu nữ quan tâm mà hỏi tư nhã n g ư ơ i không sao chứ chương một trăm lẻ hai bắt lấy nữ nhân này tư nhã n g ư ơ i không sao chứ tên này tuổi trẻ thiếu nữ chính là hàn tư nhã làm việc ngoài giờ tự thú từ đọc thiếu nữ hàn tư nhã nhìn thấy chu đô chính ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo chán ghét cái này chu đô chính là đoạn thời gian gần nhất mới đến hắn có thể tới đây cũng là may mắn mà có tỷ phu của hắn nếu không trước kia hắn vẫn còn giúp người ta trông coi đồ vật đến sau này hắn nhìn thấy ở đây đánh lâm công hàn tư nhã trong nháy mắt liền bị hàn tư nhã cho mê hoặc thế là đi tới cùng hàn tư nhã kết giao bằng hưu bất quá hàn tư nhã cũng không để ý tới hắn một tới hai đi hàn tư nhã cảm thấy hắn người này rất chán ghét rất chán ghét chu đô chính cũng cảm giác hàn tư nhã đối với mình có chút không ưa nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp đối hàn tư nhã tiến hành bá vương dâm thượng c ù n g nhưng là phía trên c ó quy định không thể thương tổn trong tiệm bất cứ người nào nếu không liền đợi đến trọng phạt thế là hắn cũng không dám chỉ có thể chậm rãi truy hàn tư nhã có thể từ đầu đến cuối đổi u không kịp cũng là bởi vì hắn năm lần bảy l ư ợ t tao nhiễu hàn tư nhã quyết định làm xong hôm nay liền tính tiền không làm chính ca ta không có việc gì đa t ạ hàn tư nhã mặc dù rất chán ghét chu đô chính nhưng là nàng biết đây là chu đô chính địa bàn nên làm mặt ngoài công việc vẫn phải làm đối với chu đô chính giúp nàng nàng cũng không có quá nhiều cảm tạ thậm chí trong lòng nàng hoài nghi hai người kia có phải là chu đô chính cố ý tìm đến bởi vì nàng cẩn thận nghĩ đến lúc trước chuyện xảy ra thật sự là cảm thấy có chút lạ lại thêm hai người kia nhìn thấy chu đô chính thời điểm còn đối chu đô chính khen ngợi một phen thật sự là rất g i ố n g kéo hàn tư nhã hoài nghi cũng không có sai lúc trước khó xử nàng hai người chính là chu đô chính cố ý tìm đến nó mục đích chính là diễn dịch anh hùng cứu mỹ nhân đ o ạ n ngắn sau đó để cho hàn tư nhã đối với hắn muốn chết muốn sống chu đô chính một cái bước xa cản trước mặt hàn tư nhã một ngụm thân mật nói tư nhã ngươi đừng sợ có ta ở đây bên cạnh ngươi ta tất nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào t h ư ơ n g t ổ n ngươi đa tạ chính ca hàn tư nhã chán ghét nói một câu trong lòng suy nghĩ ta chỉ hy vọng ngươi cách ta xa một chút lời này nàng cũng không dám nói đi ra chính ca xin nhường một chút ta còn phải đưa rượu hàn tư nhã lễ phép tình nói nàng thật không muốn cùng chu đô chính một mực trò chuyện đi xuống Chu chính đô trong h không nghĩ nhiều như ì là vậy, từ t túi lòng y ra hai h buổi tấm a h phiêu h ạ c vé, ư ơ n phấn nhã, nói, tư đắc â Âu y là lan lòng vào buổi Dương ngươi nhạc nghĩ cùng Trong chỉ cửa, hòa ta mời đi vé xem. đ ý nghĩ đến âu dương chỉ lan thế nhưng là bây giờ lửa nóng nhất nữ ca sĩ phan hâm mộ đám người ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được loại này r ụ hoặc hàn tư nhã cũng rất thích âu dương chỉ lan ca nàng có đôi khi nằm mơ đều sẽ mơ tới chính mình đang xem âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc nhưng là nàng cảm thấy hiện tại loại này mộng còn rất không có khả năng thực hiện bởi vì âu dương chỉ lan vé vào cửa quá đắt hơn một nghìn một trường lại thêm mua rất nhiều người chỉ công khai tiêu thụ hai ba ngày liền sẽ bị một đoạt mà không cho nên nàng chỉ có thể đem cái này mộng tạm thời để vào trong mộng chờ sau này có đầy đủ tiền lại nhìn một trận âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc mặc dù nàng rất muốn đi nhìn buổi hòa nhạc nhưng là nhìn thấy chu đô chính thời điểm loại kia tâm tư trong nháy mắt tan thành mây khói tạ ơn ta gần nhất không có thời gian còn phải đi học hàn tư nhã trở lên khóa cự tuyệt nói chu đô chính lúc này nói ra ngày đó là thứ bảy a các ngươi cũng không lên lớp a nói đến phần sau thời điểm hắn nhũ mày cảm giác hàn tư nhã là cố ý cự tuyệt hắn trực tiếp chất vấn hàn tư nhã ngươi có phải hay không không cho ta mặt mũi này hàn tư nhã lúc trước không nghĩ tới buổi hòa nhạc lại là tại thứ bảy nhìn thấy chu đô chính sinh khí nàng cũng có chút sợ hãi giải thích nói chính ca ta ngày đó cũng phải lên khóa chu đô chính coi như không nghe liền xem như lên lớp thì thế nào ta mặc dù không có đọc qua đại học nhưng là ta biết các ngươi đại học rất nhẹ nhàng không lên một hai ngày khóa đều là không quan trọng ngươi đến cùng có cho hay không chúng ta chính ca mặt múi lúc này chu đô chính bên người một gã thanh niên quát phanh một tiếng đem một thanh đa o hồ điệp t r o nện ở trên mặt bàn một mặt khó chịu nổi nhìn xem hàn tư nhã ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn cùng chúng ta chính ca đi xem buổi hòa nhạc đừng hảo n ô n khuyên bảo không nghe cần phải chờ chúng ta động thủ không được một tên thanh niên khác lại uy hiếm nói chu đô chính không nhanh không chậm bày ra một đ ộ người tốt dáng vẻ đối bên người hai người quát lớn các ngươi chơi cái gì hung ác như thế nếu là hù dọa đến tư nhã làm sao bây giờ hắn mặc dù là nói như vậy nhưng là hắn đối với loại hiệu quả này rất hưởng thụ có một loại u y phong l ấ m l ấ m cảm giác nghĩ thầm lần này bà cô này nhóm lại thế nào cũng không dám phản kháng lao tử đi hàn tư nhã thật đúng là bị hai người hù dọa đến nhưng tại ý thức của nàng bên trong nàng là kiên định không thay đổi nghĩ đến liền xem như chính mình chết rồi cũng sẽ không cùng chu đô chính đi chính ca ta thứ bảy thật sự có sự tình ta còn phải đi học chu đô chính c a o mày không nghĩ tới hàn tư nhã lại một lần nữa cự tuyệt nhìn xem hàn tư nhã kia một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ chu đô chính cảm giác chính mình chịu đựng không nổi lại là phẫn nộ lại là khó chịu cái gì cũng mặc kệ vươn tay chuẩn bị một thanh trưởng đánh hàn tư nhã đầu hàn tư nhã một tay lấy tay của hắn cho đẩy ra vội vàng hướng lui lại chu đô chính cũng tới sức lực đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh nhìn thấy trong quán rượu người đều đang uống rượu đều chơi đều căn bản không có chú ý tới nơi này đối bên người hai tên thủ hạ nói ra ngăn chặn miệng của nàng đem nàng cho ta không đến đằng sau đến thầm nghĩ hảo ngôn khuyên bảo không tin không phải chờ lao tử sinh khí đánh hai tên thủ hạ nghe nói lời của hắn Cười gửi, hát hát ba i ế t mình chính c là m u ố người đánh. n Hai v ư ơ nhìn tay, ư Tư、nhã、đưa tới. Hàn Tư đưa người người ớ tới. n Hàn Nhã Hàn Nhã bọn hắn đưa tay thời điểm, liền vội vàng xoay người chạy trốn. n g về vội thời chạy h tại tay điểm, xoay Ba Ẩm. thấy hàn tư nhã chạy trốn chu đô chính vội vàng nói bắt lấy nàng hàn tư nhã hung hăng chạy hướng ra phía ngoài không sao cả nhìn đường Phanh, một tiếng đâm vào trên ngực của người khác hàn tư nhã phản ứng tự nhiên chuẩn bị đẩy ra bị chính mình đụng người có thể nàng phát hiện bị chính mình đụng người như là một ngọn núi không cách nào d u n g chuyển nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía người này nhìn xem khuôn mặt quen thuộc khiếp sợ khe hô lâm thiên diệu không sai nàng chỗ đụng vào người chính là lâm thiên diệu lâm thiên diệu khi nhìn đến nàng gặp được phiền phức về sau tìm một chỗ dừng xe vào đây nhìn xem tình huống vừa bước vào đến liền thấy hàn tư nhã xông về hắn thế là liền để hàn tư nhã va vào một phát đang xem đằng sau có người truy hàn tư nhã hắn đại khái liền hiểu chư u đô chính gặp có n gặp g ờ đường i lại đi, ngăn hàn nhã tư một trăm linh ba chỉ là nói đùa bắt lấy nữ nhân này hôm nay tại trong quán rượu tiêu phí toàn bộ tính tại ta chu đô chính trên thân lâm thiên diệu chỉ là liếc mắt nhìn hắn không nói gì mà hàn tư nhã đứng tại lâm thiên diệu bên người không biết tại sao cảm giác cảm giác cả an toàn mười phần dư quang lặng lẽ đánh giá lâm thiên diệu trong lòng rất là cao hứng nguyên bản sợ hái tim chậm rãi tịnh hóa sợ hái trong lòng giảm bớt không ít chu đô chính gặp hàn tư nhã không tiếp tục chạy trốn con tưởng rằng là lâm thiên diệu bắt lấy hàn tư nhã mang theo bên người hai tên thanh niên gửi một tiếng đắc ý đi tới lâm thiên diệu đại khái đánh giá một chút hàn tư nhã tiêu chuẩn mặt trái xoan ngũ quan xinh xắn ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp cho người ta một loại n ê n bê hao đầy tức bê hao đầy cảm giác dù hoặc cảm giác mười phần lâm thiên diệu là một gã khỏe mạnh nam tính nhìn thấy tình cảnh như thế tự nhiên sẽ có một ít cảm giác bất quá hắn có thể khống chế được rất tốt trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải là dùng nửa người dưới suy nghĩ sự tình người không có sao chứ hàn tư nhã lắc đầu cô nàng đi chu đô chính bàn tay hướng hàn tư nhã chuẩn bị một thanh đưa nàng trò k é o qua có thể một cái tay khác nắm hàn tay ngừng đối u Diệu tiểu u nhìn Liên Thiên nắm tay của hắn. Nhướng mày, chất vấn, tiểu tử, người chất lại. Lâm cái gặp một mày, m tay tay tử, của n Lan. làm gì? đ ố với loại người này lâm thiên diệu cũng không muốn nhiều lời đem hắn tay cho hất ra chu đô chính xứng sở không thể tin được nhìn về phía lâm thiên diệu hắn vốn cho là lâm thiên diệu chỉ là hỗ trợ hắn ngăn lại hàn tư nhã không nghĩ tới tiểu tử này muốn cùng chính mình đối nghịch bất quá hắn trong mắt cũng không coi lâm thiên diệu là thành một chuyện thống u chi là ở địa bàn của mình hắn cảm thấy lâm thiên diệu liền càng không phải là chuyện như vậy móc móc lỗ thai của mình trang xoa mười phần nói ra tiểu tử ngươi nói cái gì có gan ngươi nói sau phanh lời của hắn còn chưa lên tiếng liền bị lâm thiên diệu một cước đá bay ra ngoài phanh phanh chu đô chính thân thể hung hăng ngã tại trên ghế cái ghế bị ngã thành mấy thối một cử động kia trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn qua nhìn thấy chu đô chính nằm dạp trên mặt đất Từng chính á i mang trên mặt trên n kinh, chuyện đây là có c gì?、Chính、ca làm sao bị người lẽ là có n g đến đập đình đi đô đi. Đem đô đứng quán? Toàn bộ âm nhạc cũng đình chỉ. Lúc trước đi theo chú đô chính bên người người vàng lên chính lên. Chính người phá chỉ. theo chú hai chạy chú cho rượu trước bộ vội âm Lúc ca, dắt không sao chứ người con mẹ nó đến khoảng một cái thử một chút chu đô chính một mặt tức giận quát lúc này một đám người cũng xông tới đại khái mười bảy mười tám người những người này đều là chu đô chính tiểu đệ Chu đô chính tại bị hai tên thanh niên nâng đỡ sau ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu một cái đầu ngón tay chỉ vào lâm thiên diệu tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi hôm nay chết c h ắ c thiên vương lão tử đến cũng vô pháp cứu ngươi ta muốn để ngươi như đầu lợn chết đồng dạng leo ra đi cho ta đem hắn cánh tay tháo mẹ kiếp ta chính là không tin có người dám ở lão tử địa bàn động lão tử trong mắt lóe lên một đạo tàn bạo hắn thật đúng là dự định đem lâm thiên diệu cánh tay phế đi Chu chính thủ h đô ạ một bên người vây xem nhìn xem trong lòng lắc đầu nghĩ đến tiểu tử này xong đời lại dám tại chính ca địa bàn động chính ca lá gan thật sự là quá ngập hôm nay hắn phải không ngừng cái cánh tay hoặc là gãy chân đoán chừng là không đi ra ngoài được thật sự là tự tìm đường c h ế c ta một người cũng dám đến đập phá quán đúng nhìn dáng vẻ của h ắ n hình như là anh hùng cứu mỹ nhân dám quay dày chính ca chuyện tốt đám người rất không coi trọng lâm thiên diệu tại mọi người nào h về phía lâm thiên diệu thời điểm bọn hắn còn chứng kiến lâm thiên diệu vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không là sợ choáng váng a đến bây giờ tình huống này lại còn không chạy hàn tư nhã gặp lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ cái gì cử động mặt mũi tràn đầy lo lắng vội vàng kêu lên tranh thủ thời gian né tránh rất nhanh bọn hắn liền hiểu vì cái gì lâm thiên d i ệ u còn không chạy trong đó một tên cầm chai bia thanh niên hướng lâm thiên d i ệ u phần bụng cắm tới trong tay chai bia còn không có đụng chạm đến lâm thiên d i ệ u lông tơ liền bị một chân đá ra ngoài phanh a v u n g r a xa hơn ba mét nếu như không phải ngã tại trên mặt bàn đoan chừng còn muốn bị quăng ra hơn hai thước ôm phần bụng một trận kêu đau đớn phanh tranh chỉ gặp công kích lâm thiên d i ệ u người không ngừng bay ra ngoài từ không trung rơi trên mặt đất về sau sẽ chỉ ở trên mặt đất thống khổ rốt cuộc không đứng dậy được ngắn ngủi một phút thời gian không sai biệt lắm hai mươi người đều bị lâm thiên d i ệ u bãi bình trên mặt đất mỗi người đều chỉ là ăn lâm thiên d i ệ u một chiều tiếp lấy liền nằm d ạ p trên mặt đất không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ ở đây tất cả mọi người nhìn n g â y người một chiêu một cái hồi t ư ở n g đến vừa mới một màn k i ế màn phảng phất tại nhìn mảng đánh võ đồng dạng từng cái âm thầm bóp chính mình biết đau thật là hắn thật là một cái giải quyết hai mươi cái lúc này bọn hắn minh bạch lâm thiên diệu lúc trước sở dĩ bất động cũng không phải là bị sợ t r ò n váng mà là bởi vì lâm thiên diệu đã tính trước đối phó mấy người này hoàn toàn không cần động nếu như mình có bản lãnh này chính mình cũng đứng tại chỗ lười nhắc động lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía chu đô chính hướng về hắn đi qua chu đô chính sợ hai hướng lui về phía sau ngươi muốn thế nào ta có thể nói cho ngươi tỷ phu của ta là thạch đầu ca ngươi nếu là dám đụng đến ta ta thạch đầu ca định không biết tha cho ngươi chu đô chính trong lòng cũng biết chính mình hôm nay là đá trúng thiết bản hắn cho rằng chỉ có chuyển ra tỷ phu của mình mới có thể cứu chính mình lâm thiên diệu thật đúng là chưa từng có nghe qua cái gì thạch đầu ca nhan nhạt hỏi ngươi lúc trước không phải chuẩn bị gỡ cánh tay của ta sao chu đô chính nhìn thoáng qua nằm trên đất thủ hạ hắn nơi nào còn dám mạnh miệng nói ra huynh đệ ta chỉ là nói đùa nói đùa trong lòng âm thầm nghĩ mẹ kiếp chờ ta qua một kiếp này ta lại đều i đủ nhân mã đưa ngươi phế đi hắn âm phụng dương vi lời nói trong nháy mắt bị lâm thiên diệu cho xem xấu hướng về hắn bước nhanh tới chu đô chính nhìn thấy lâm thiên diệu còn hướng hắn đi tới cầm lấy một cái chai bia hướng về lâm thiên diệu ném tới phanh lâm thiên diệu một quyền đánh vào chai bia bên trên đem chai bia cho trong nháy mắt đánh nát để một bên người lại mở ra mắt thấy nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mình càng ngày càng gần tâm h o à n g h o à n g kêu lên tiểu tử tỷ phu của ta thế nhưng là thạch đầu ca thạch đầu ca a hắn nhưng là soái ca huynh đệ ngươi nếu là dám đụng đến ta soái ca chắc chắn không biết bỏ qua ngươi trong miệng hắn soái ca chính là trương soái lâm thiên diệu dừng một chút không nghĩ tới người này còn cùng trương soái có đạo n ả y quan hệ chu đô chính nhìn thấy hắn dừng bước trong lòng coi là lâm thiên diệu sợ hãi trương x o á i đ ỗ n g nhiên cuồng tiếu lên tiểu tử sợ h ã i đi nếu như ngươi từ ta ca giới bỏ qua đi ta hôm nay nên thà cho ngươi một mạng kỳ thật hắn không nghĩ nói như vậy bởi vì hắn tương đối e ngại lâm thiên diệu vũ lực nhưng là nghĩ đến mình bị lâm thiên diệu bức thành như thế vẫn là như vậy nhiều người nhìn xem nếu như cứ như vậy bỏ qua lâm thiên diệu về sau mặt mũi của mình làm sao thả chuyện gì xảy ra chương một trăm linh bốn làm gì chuyện gì xảy ra đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng chất vấn âm thanh nghe được đạo thanh âm này chu đô chính lại một lần nữa đắc ý khi thế nồng đậm đối lâm thiên diệu quát tiểu tử ta cho ngươi biết tỷ phu của ta đến, đến rồi ha ha trong quán rượu người nghe được â m thanh thời điểm cũng phân biện xuất ra thanh âm chủ nhân đúng là chu đô chính trong miệng thạch đầu ca đám người nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ đến tiểu tử này thật đúng là một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi hiện tại t r u đô chính tỷ phu đã đến nhìn tiểu tử này như thế nào làm bất quá lây thân thủ của h ắ n chạy trốn đã không có bao lớn vấn đề đám người đối với lâm thiên diệu thân thủ vẫn còn có chút đồng ý trong lòng bọn họ không thể nào xem trọng lâm thiên diệu chủ yếu là nghĩ đến một câu võ công lại cao cũng sợ giao p h a song quyền nan địch tứ thủ nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu tu luyện cũng không phải là võ công mà là không cách nào chạm tới tu thần nhân số đối với có nhất định thực lực người tu chân tới nói chỉ là một con số nghị xóa đi liền sẽ bị xóa đi huống chi là người tu thần chỉ gặp cửa ra vào xuất hiện bảy tám người trong đó cầm đầu chính là một gã dáng người khôi ngô cơ bắp h i ể n lộ nam tử người mặc một bộ màu đen áo khoác ra một đầu quần ra một đôi hơi dài ống ủng ra hán chính là chu đô chính trong miệng tỷ phu thạch đầu ca nguyên danh thạch lực bởi vì họ thạch lại thêm cái này một thân khổ người liền được người tôn xưng là thạch đầu ca tại bên cạnh h ắ n đại hán từng cái cũng là hình dáng cao lớn thô kệnh như vậy một loạt tư thế đứng chung một chỗ rất là khiếp người thạch lực bước vào trong quán rượu liếc mắt liền thấy được lâm thiên diệu trong nháy mắt ngẩn ngơ hỏng bét là lâm thiếu ta vừa mới thế mà còn lớn tiếng như vậy ta đây là đang tìm cái chết sao hy vọng lâm thiếu đừng nóng giận thạch lực sở dĩ nhận biết lâm thiên diệu là lần trước lâm thiên diệu lớp tụ hội một cái nơi khác đến lao bản tại toa lét coi trọng lữ giai lệ chuẩn bị phi lễ lữ giai lệ lúc ấy liền bị lữ giai lệ đánh một bà thai kia lão bản đúng lúc là trương x o á i chiêu đ á i trương x o á i cũng không biết rõ là lâm thiên diệu bọn người ở tại tụ hội thế là tìm người đi tìm lâm thiên diệu bọn người khi đó nhóm đầu tiên tìm lâm thiên diệu người thạch lực ngay tại trong đó lúc ấy hắn bị lâm thiên diệu như là một con gà con mà đồng dạng đánh bay về sau bọn hắn nhìn thấy trương x o á i một mặt cung kính đứng tại lâm thiên diệu trước mặt như là phạm sai lầm tiểu hải tử đứng tại lâm thiên diệu trước mặt thừa nhận sai lầm sau đó trương soái bọn người nói cho bọn hắn tuyệt đối đừng gây lâm thiên diệu nếu không bất luận kẻ nào cũng không giúp được bọn hắn từ đó về sau bọn hắn biết lâm thiên diệu cũng không phải là bọn hắn có thể chọc nổi liền xem như bọn hắn phi ca cũng không dám gây bởi vì bọn hắn rõ ràng nếu như phi ca dám chọc nhân vật trương soái không biết như vậy ngự trọng tâm trường cho bọn hắn nói chu đô chính nhìn thấy tỷ phu của mình mừng rỡ văn phần không có chút gì do dự biểu hiện ra một mặt bị khi phụ bộ dáng hướng về thạch lực chạy đi tới ủy khuất vạn phần nói thì phu ta bị khi phụ thạch lực phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng như là đẩy một cái chướng ngại vật đem hắn cho đẩy ra thẳng tắp hướng đi lâm thiên liên diệu đám người nghĩ thầm thạch đầu ca muốn thu thập tiểu tử này không biết tiểu tử này có thể đánh được thạch đầu ca mấy người không ta nhìn a treo thạch đầu ca thế nhưng là nổi danh tay chân bên cạnh hắn mấy người cũng là dáng người khôi ngô tồn tại loại này sức chiến đấu so lúc trước chu đô chính đám kia thủ hạ lợi hại hơn nhiều ta cũng cảm thấy treo đám người mồm năm miệng mười thảo luận chớ nói chuyện hảo hảo xem kịch đi thạch lực đi vào lâm thiên d i ệ u trước mặt sau hơi hơi cúi đầu cung kính nói lâm thiếu mọi người thấy một màn này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc miệng lớn bao nhiêu liền mở ra bao lớn chí ít có thể chứa đ ư ợ c một quả trứng gà a đây là có chuyện gì thạch đầu ca đang làm gì làm sao hướng tiểu tử này túi đầu hơn nữa còn tôn kính kêu một tiếng lâm thiếu lâm thiên diệu nhìn về phía người này hơi nghi hoặc một chút người này nhận biết mình nhìn kỹ thật đúng là phát hiện chính mình tại trong nhà an gặp qua nam tử này lúc ấy trương x o á y cũng ở tại chỗ chu đô chính so bất luận kẻ nào cũng còn muốn mộng bức chính mình tỷ phu đây là thế nào hắn có phải hay không nhận lầm người vội v a n g chạy c h ậ m đi lên lại một lần nữa ủy khuất hướng thạch lực nhà danh giống như nói tỷ phu ngươi có phải hay không nhận lầm người hắn vừa mới khi dễ ta chuẩn bị muốn gỡ cánh tay của ta còn đả thương người của chúng ta lâm thiên diệu chán ghét nhìn thoáng qua chu đô chính đổi trắng thay đen thạch lực lúc này mới nhìn đến chu đô chính nghi ngờ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này chu đô chính nghe nói chính mình tỷ phu lời nói một mặt khóc không ra nước mắt dáng vẻ mẹ kiếp ta vẫn luôn ở đây tốt à, lúc trước ta còn cái thứ nhất phóng tới ngươi ngươi coi ta là t r ư ớ n g ngại vật cho đầy r a những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong đầu nghĩ không dám nói ra hắn bây giờ có thể hôn đến loại trình độ này đều là bởi vì hắn cái này tỷ phu sao còn dám hướng tỷ phu của hắn p h ả n nàn đâu không đợi hắn nói chuyện thạch lực tự hồ kịp phản ứng một việc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu đô chính ách ngươi vừa mới nói cái gì lâm thiếu muốn giết ngươi chu đô chính thấy mình tỷ phu ánh mắt tự hồ có chút bất thiện bất quá hắn cảm thấy mình tỷ phu nói lời rất đúng không có bất kỳ cái gì ma bệnh chẳng lẽ hắn bất thiện là đúng lâm thiên diệu nghĩ như thế hắn lập tức thừa nhận tỷ phu chính là hắn hắn không chỉ có là đả thương huynh đệ chúng ta còn chuẩn bị giết ta tỷ phu người nhất định phải ba lời con chưa nói hết liên bị thạch lực một bạt thai quạt đi tới an thạch lực một bạt thai chu đô chính cái này càng ngập ức mà lại hắn có thể cảm nhận được tỷ h phu của mình cũng không có để lối thoát đỏ tươi giấu bàn tay hiện ra tại chu đô chính trên mặt đám người khẽ giật mình ách đây là cái nào một màn làm sao thạch đầu ca cho chu đô chính một bạc thai em vợ của hắn bị khi phụ không phải hẳn là cho hắn em vợ xuất khí sao chu đô chính dùng tay phải che trên mặt giấu bàn tay hoang mang hướng thạch lực hỏi tỷ h phu người đánh như thế nào ta ba thạch lực không có trả lời lời của hắn ngược lại là cho hắn một bạc thai mẹ kiếp người cái này không nên thân ngu ngốc chọc đại sự người con mẹ nó còn không biết sai thạch lực tức miệng mắng to mặc dù hắn không rõ ràng sự tình toàn bộ trải qua nhưng là hắn căn cứ chu đô chính lời nói hắn có thể hiểu rõ một chút đó chính là chính mình cái này em vợ chọc tới lâm thiên diệu lâm thiên diệu kinh khủng người ở chỗ này khả năng không biết nhưng là hắn từ trường x o á y nơi đó thế nhưng là bao nhiêu biết được chu đô chính lại không biết là chuyện gì xảy ra như vậy hắn có thể gặp trở ngại một bên mọi người vây xem cũng phản ứng lại tiểu tử này chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật l i ê n thạch đầu ca cũng không thể trêu vào khẳng định là nếu không vừa mới thạch đầu ca biết một mặt tôn kính hướng lâm thiên diệu chào hỏi dạng như vậy hoàn toàn tựa như là chuột gặp mèo phạm sai lầm tiểu hài gặp gia trưởng ba thạch lực lại là một bạn thai lắc tại chu đô chính trên mặt mẹ kiếp ngươi còn đứng n g a y đó làm gì còn không tranh thủ thời gian cho lâm thiếu xin lỗi lâm thiếu thật xin lỗi thật xin lỗi ta có mắt mà không thấy thái sơn không biết là ngươi lâm thiên diệu đối bên người hàn tư nhã nói một câu đi dẫn đầu đi ra ngoài sau đó cũng không quay đầu lại đem hắn cánh tay tháo câu nói này là nói với thạch lực chu đô chính nghe nói phu phu một tiếng ngã trên mặt đất c h ư một trăm lẻ năm trúc cơ sơ kỳ lâm thiên diệu mang theo hàn tư nhã đi vào t r ư ớ c xe trong quán r ư ợ u sự tình chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm mà hắn sở dĩ muốn phế chu đô chính cánh tay đều là bởi vì chu đô chính tự làm tự chịu bởi vì chu đô chính ngay từ đầu thời điểm liền thả cuồng lời nói cho lâm thiên diệu liền xem như thiên vương l á o tử đến hắn đều muốn phế lâm thiên diệu cánh tay tại thời điểm này lâm thiên diệu liền muốn phế hắn cánh tay về sau phát hiện chu đô chính là trương xoáy người hắn vốn chỉ muốn cho hắn một cái trừng phạt coi như xong nhưng người nào biết chu đô chính đổi trắng thay đen cho lâm thiên diệu gắn một cái gỡ hắn cánh tay tội danh như vậy hắn liền thực hiện chu đô chính nguyện vọng đem chu đô chính cánh tay cho tháo nhìn hàn tư nhã một chút thản nhiên nói lần trước không phải bảo ngươi ban đêm đừng đi ra công việc sao hắn nhưng lại nhớ rõ lần trước hàn tư nhã ban đêm gặp được khó khăn bị hắn cứu thế là hắn để hàn tư nhã ban đêm đừng đi ra công việc hàn tư nhã gặp lâm thiên diệu trách cứ nàng trên mặt cũng không có đả thương tim ngược lại là đáy lòng có chút không h i ể u cao hứng lâm thiên diệu suy tư hai giây đưa di động cho ta hàn tư nhã một trận hiếu kỳ bất quá vẫn là dựa theo lâm thiên diệu nói tới đem điện thoại di động của mình lấy ra đưa điện thoại di động đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu ở phía trên đè xuống một lát liền đem điện thoại đưa cho hàn tư nhã ngày mai người đi sương huy tập đoàn đánh cái số này nói là ta giới thiệu ngươi làm việc nói xong lâm thiên diệu lên chính mình bù g ạ t ì một cái chân ga biểu ra ngoài hàn tư nhã thẳng đến lâm thiên diệu rời đi sau nàng mới chậm rãi phản ứng lại nhìn xem trên điện thoại di động biểu thị dây số nhỏ giọng lầm bầm nói hắn là tại quan tâm ta sao lâm thiên diệu đối hàn tư nhã cũng không phải là cái gì quan tâm chỉ là hắn đối hàn tư nhã tinh thần có chút thưởng thức trong xương cốt loại kia tự lực cánh sinh sức lực c ố này sức lực để lâm thiên diệu thấy được cái bóng của mình lúc trước lâm thiên diệu tại tiên giới thời điểm cũng là không chỗ nương tựa một thân một mình tại đầm rồng hang hổ đồng dạng tiên giới sinh hoạt nhìn thấy điểm này hắn cảm thấy cái này hàn tư nhã cùng hắn trải qua không kém nhiều thế là hắn thấy trợ giúp hàn tư nhã Tựa như lâm thiên diệu đương nhiên rất rõ ràng chính mình lão mụ tính cách liền biết nàng biết suy nghĩ lung tung đơn giản giải thích một chút liền không có lại giải thích sau khi trở lại phòng trên giường ngồi xếp bằng từ đầu giường trong túi xuất ra linh nguyên đan bắt đầu hấp thu ba giờ sau lâm thiên diệu đem cuối cùng hai cái linh nguyên quả sau khi hấp thu cảm giác đan đ i ể n của mình sung mãn bắt đầu vận hành càng khôn tạo hóa quyết lại là mười phút đi qua hắn cảm giác đan đ i ể n của mình càng ngày càng trướng có một loại sắp sông phá chân trời tư thái lâm thiên diệu thân là tu thần lão tài xế rất rõ ràng cái này tượng trưng cho cái gì điều tức thần lực của mình dùng t h â n lực đánh thẳng vào đan điển tại t h â n lực lại một lần nữa bày kín toàn thân về sau lâm thiên diệu khẽ hô một tiếng ẩm khí thế trên người trong nháy mắt biến đổi từ luyện khí đỉnh phong s u n g kích đến trúc cơ sơ kỳ tu luyện chia làm tám đại cảnh giới luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần hợp thể đại thừa độ kiếp mỗi một cảnh giới lại phân làm ba tiểu giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong lâm thiên diệu cũng không có kết thúc tu luyện thực lực mặc dù được tăng lên nhưng cũng cần vững chắc mà lại hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào trúc cơ cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không giống một cái tiểu thái điều đồng dạng tiến vào trúc cơ cảnh giới thật hưng phấn vô cùng n g à y kế tiếp lâm thiên diệu từ gian phòng đi ra đã tám giờ trải qua một đêm điều tức vận dụng tu vi của hắn triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ khẽ hô thở ra một hơi dễ chịu nói thực lực tăng lên cảm giác chính là thoải mái sau đó hắn nghĩ tới một việc khoe miệng lộ ra một v ệ c ý cười lấy hắn trúc cơ sơ kỳ thực lực có thể nhẹ nhõm m i ệ u s á t trúc cơ trung kỳ người tu chân có thể cùng trúc cơ đ ỉ n h phong người tu chân một trận chiến nếu như là đối mặt kim đan cảnh giới người tu chân vậy liền tương đối khó khăn bởi vì kim đan cảnh giới người tu chân đã có phi hành tư cách đối phó tương đối khó khăn thiên diệu rời giường mau xuống đây an điểm tâm đi sau một tiếng lâm thiên diệu đem mẫu thân đưa đến tập đoàn sau lái xe hướng về ngọc thạch đường phố chạy đi trên đường đi lâm thiên diệu mẫu thân lặp đi lặp lại tái diễn hàn tư nhã vấn đề hỏi có phải là hắn hay không bạn gái lâm thiên diệu một mực phủ nhận nghĩ thầm chính mình cái này l á o mụ cũng quá vì mình việc hôn nhân suy nghĩ hắn sở dĩ sẽ đi ngọc thạch đường phố chuẩn bị đi đ á i mấy khối tốt ngọc sau đó chế tắc thành pháp khí bây giờ thực lực của hắn tiến vào trúc cơ sơ kỳ chế ra pháp khí cũng có thể cử đi một chút chỗ dùng thậm chí một số thời khắc còn có thể bảo hộ hắn trở thành hắn hữu lực gác chủ bài át chủ bài nhiều sống sót xuống dưới tỷ lệ liền càng cao một đường cùng thăng chỉ là hơn m ộ ư ơ i phút thời gian lâm thiên diệu liền đi tới ngọc thạch đường phố ngọc thạch đường phố không được xe tiến vào lâm thiên diệu tìm một vị trí đem xe cho dừng lại đi bộ tiến vào mới vừa đi chừng năm mét liền gặp bốn phía có người b à y quầy bán hàng sạp hàng bên trên toàn bộ là ngọc thạch những ngọc thạch này cơ hồ đều là hàng giả thủ công hàng gái tiểu huynh đệ đến xem ta chỗ này ngọc thạch khá tốt mua lại có cơ hội tăng gấp đôi nha chủ quán hướng lâm thiên diệu gào lên lâm thiên diệu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua không có lại làm ra để ý tới những này nếu thật là tốt ngọc liền sẽ không thật đơn giản bày ở nơi này trên đường đi chủ quán đối lâm thiên diệu hung hăng nhiệt tình nhưng mà những này lâm thiên diệu đều không để ý đến hắn mặc dù không quá biết nhìn ngọc thạch nhưng cũng biết một cái đạo lý chân chính có bảng hiệu kia cũng là ở bên trong đương nhiên cũng có một chút chính trực hàng vỉa hè lão bản Tiểu u h y những ngọc thạch này cùng trước mặt những ngọc thạch kia so sánh nhan sắc cùng các phương diện đều tốt lên rất nhiều bất quá những ngọc thạch này khe hở ở giữa có một cái khe tựa như là không có hợp gấp đồng dạng người bình thường không dễ dàng nhìn ra lấy lâm thiên diệu nhãn lực vậy nhưng không đồng dạng người những này hợp thành ngọc thật sự có người chuyển tay bán hai triệu trung niên chủ quán vốn là một mặt nụ cười nghe nói như thế nụ cười lập tức gầm trầm xuống mà chọn lựa năm chủ quán ngọc thạch khách nhân đang nghe lời này nhìn thoáng qua cũng đứng dậy rời đi hợp thành ngọc bình thường cũng liền mấy trăm khối tiền bất quá chủ sạp này kêu giá đều là năm nghìn trở lên những người này trong lòng khẳng định không thoải mái kém chút bị hố ai chớ đi a trung niên chủ quán muốn giữ lại động lòng người đã đi xa tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý kiếm chuyện chương một trăm linh sáu hồng nguyên thạch tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý kiếm chuyện trung niên chủ quán lặng lẽ nhìn về phía lâm thiên diệu tiểu tử này rõ ràng chính là kiếm chuyện kiếm chuyện không phải ngươi một mực lôi kéo ta mua ngươi hợp thành ngọc sao chẳng lẽ ta còn đần độn mua ngươi hàng giả lâm thiên diệu cảm thấy cái này trung niên chủ quán thật là có chút khôi hài rõ ràng là hắn lôi kéo mình mua bây giờ bị chính mình cho vạch trần còn đoán trách đi lên tiểu tử ngươi trung nhiên chủ quán chuẩn bị nâng tay lên động lâm thiên diệu bất quá bỗng nhiên nghĩ đến tại ngọc thạch đường phố là không thể động thủ đánh người nếu không liền sẽ bị đại gia xa lánh đến lúc đó đừng nghĩ tại ngọc thạch đường phố kiếm cơm nhữ lại trên mặt đặc thù hai dao dày thịt cắn răng hung ác nói tiểu tử ngươi chờ đó cho ta lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến bốn mắt không ngừng nhìn xung quanh đó là vật gì lâm thiên diệu nhìn về phía trước một cái quầy hàng bay q u ầ y bán hàng chính là một thanh niên tiểu tử người này ăn mặc một mạc một mặt chất phát trung thực tại hắn quầy hàng bên trên trưng bày năm khối màu đỏ ngọc thạch lớn t r ừ n g bàn tay bất quá cái này màu đỏ ngọc thạch nói là ngọc thạch không bằng nói là tảng đá màu đỏ tảng đá bởi vì không có ngọc thạch dáng vẻ tiểu huynh đệ a ngươi cái này màu đỏ đồ chơi ngươi muốn bán một trăm ngàn nguyên một khối Ngươi chất ó p ả i hay không đang nằm mơ m à?、Một、người trung niên tử tay nam sổm mỏ hàng nhiêu Thạch màu này bên đỏ tảng đá tảng bao cũng phát thanh niên nói ra ta cũng không có cách nào ta mẹ nga bệnh cần năm trăm l i n tiền thuốc men ta không bán 100 một trăm l i n một khối ta căn bản cứu không được ta mẹ đám người đại khái cũng minh bạch bất quá cũng không người nào nguyện ý ra năm trăm n g à n cho hắn mua theo bọn hắn nghĩ những này màu đỏ tảng đá chỉ là khá là đẹp đẽ có chút cất giữ giá trị cái khác giá trị cơ hồ không có bán cái năm ba ngàn đoán chừng sẽ có người m u ố n nếu như là năm trăm n g à n căn bản cũng không khả năng có người mua dù sao cũng là năm trăm n g à n cũng không phải năm mươi khối cũng không phải năm trăm khối ngươi cái này năm khối ngọc thạch cho ta đóng gói hết một đạo thanh n i đầy truyền cảm truyền đến Đám người nghe xong. Ta đi, ai hảo phóng như ngàn này tàng người sang hảo hoa chỗ Xoay Ta ai mua đi, đỏ đá. cái vậy, vậy mà màu khác Liên gặp một gã lớn lên lấy, là Lâm tuổi tiểu tuổi tiểu Thiên Diệu. Người bên trên Tên còn đứng con nhìn hàng tàng này chính gặp gã một mắt xem màu thể trẻ tử trẻ tử có quầy đỏ đá. không á c k h biết quầy hàng bên trên tảng đá hắn nhưng biết thứ này xác thực không phải ngọc mà là đá tên là hồng nguyên thạch tại tiên giới loại vật này s o ngọc thạch còn muốn chân quý Bởi vì loại vì này Hồng Nguyên tại đây cái tu vi không cao thời điểm không có không gian giới chỉ hắn cảm thấy quá phiền thoái đại gia nhìn về phía lâm thiên diệu nói chuyện lúc trước tên kia nam tử trung niên nói ra tiểu huynh đệ cái này màu đỏ tảng đá cũng không phải ngọc thạch a nó ngoại trừ đẹp mắt cơ hồ không có cái khác giá trị ngươi xác định ngươi thật muốn lấy năm trăm ngàn đem thứ này m u a cho xuống tới lâm thiên diệu biết ra hỏa này là đang nhắc nhở chính mình bất quá hắn cũng không cưới thả thứ này có chỗ tốt gì ừng xác định nam tử trung niên nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ tựa hồ đã hoàn toàn khẳng định nhỏ giọng lầm bầm một câu thật sự là chất ó tiền k ô n g có chỗ c h xài. phát h n nói Diệu lời cảm, cảm, cảm thanh i Diệu gặp cái này cười thật hà, tự nhiên tính cười cười, ngươi i ê n này nụ tính tảng gặp đá thật tự hà, k là ở ơ i nào đến đây này. đây c ấ t t phác h a niên h n một bên đóng gói năm khối hồng nguyên thạch vừa nói tại bọn ta thôn trên một sườn núi là ta chăn trâu thời điểm nhìn thấy nhìn thấy đ ẹ p mắt liền rời mấy khối về nhà thì ra là thế nghĩ thầm chiếu hắn nói như vậy những này hồng nguyên thạch còn có những vật này đối với hắn vô dụng đến lúc đó cho hắn một chút tiền đem hồng nguyên thạch toàn bộ cho lấy ra người tên là gì ta gọi an ưu an ưu ta vừa mới nghe nói mẹ ngươi n g ã bệnh lâm thiên diệu vừa mới xác thực nghe được hắn nói như vậy an ưu nộ nhận là lâm thiên diệu hoài nghi lời hắn nói lập tức thành khẩn t h ề nói ra đúng vậy ta mẹ n g ã bệnh bệnh viện nói cần năm trăm ngàn tiền giải phẫu ta nếu là nói lời nói dối thiên lôi đánh xuống đừng ta không có hoài nghi lời của ngươi nói chỉ là muốn nói ngươi có thể hay không đưa ngươi nơi ở nói cho ta ta hiểu một điểm y l i h ệ thuật đến lúc đó ta đi nhìn xem mẹ ngươi bất quá khoảng thời gian này ngươi còn là mang ngươi mẹ đi trước trong bệnh viện chữa bệnh bởi vì ta còn có chút sự tình nghĩ thầm bệnh viện đã nói năm trăm ngàn có thể mổ như vậy cũng liền nói rõ bệnh viện có năm trác như vậy liền để bệnh viện c h ỉ đi chính mình thừa dịp lúc này cũng có thể dùng năm cái hồng nguyên thạch luyện chế một cái không gian giới chỉ, đến lúc đó tốt vận chuyển hồng nguyên thạch muốn có được hồng nguyên thạch liền muốn biết là an g h i ê u nơi ở hắn cũng muốn trực tiếp nói cho an g h i ê u mang chính mình đi tìm những n à y hồng nguyên thạch nhưng là hắn nghĩ nếu như mình nói như vậy có thể sẽ dẫn tới một chút người có dụng tâm khác hắn bản sự cũng không sợ chỉ là không thể liên lụy đến an g h i ê u lâm thiên diệu nghĩ không có sai ngay từ đầu bên cạnh người nghe được hắn hỏi như vậy an g h i ê u trong lòng coi là cái này màu đỏ tảng đá là bà bối chuẩn bị đi tìm nhưng về sau nghe được lâm thiên diệu nói là đi cho an g h ê u mẹ chữa bệnh bọn hắn lập tức liền muốn lâm thiên diệu đây là nhàn rỗi không chuyện gì làm bỏ đi đi tìm màu đỏ tảng đá suy nghĩ ta thôn tại bình dương thành phố phía tây nhất tên là bả giới thôn người đến bả giới thôn trực tiếp trong thôn hỏi ta an ưu tất cả mọi người nhận biết ta an ưu v ô ngực cao hứng mà nói phảng phất nói mình danh khí còn là rất lớn nếu như nói đây là một người khác làm ra động tác khẳng định sẽ để cho người cảm thấy tự đại bất quá tại an ưu trên thân nhưng không có cái loại cảm giác này ngược lại là một mạc trung thực cảm giác a ngưu đem năm khối hồng nguyên thạch cho gói đem hắn đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu sờ lên túi phát hiện trong túi ngoại trừ một thanh chĩa khóa xe không có vật gì khác túi tiền đâu bị trộm không có khả năng lấy những này kẻ trộm năng lực còn chưa đủ lấy trộm trên người mình đồ vật đúng ở nhà có chút lúng túng nhìn về phía a ngưu nói ra a ngưu tiền của ta quên mang theo nếu không dạng này ngươi cùng ta trở về một chuyến sau đó ta lão bản n g ư ơ i thế nào lão bản nhanh lão bản cơ tim tắc nghẽn tái phát lâm thiên diệu lời nói mới nói đến một nửa liền nghe phía sau chuyển đến một đạo tiếng ồn ào quay đầu nhìn sang trong đầu nghĩ ra một kế đúng a châu nói một câu a ngưu chờ ta vài phút ta lập tức cho ngươi tiền được rồi a ngưu một trận hoang mang gãi gãi cái hót r ư ơ n g một trăm lẻ bảy chạy ba vòng ngọc thạch đường phố hai tên đại hán áo đen vịn một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên một mặt ngất đi dáng vẻ hai tên đại hán áo đen lục lọi nam tử trung niên túi xuất ra một cái bình thuốc nhỏ hoảng bét bên trong không có thuốc đại hán áo đen đổ ngã g ô n g tuyết một trận kinh hoàng đối với bọn hắn lao bản cơ tim tắc nghẽn bọn hắn thế nhưng là biết đến phi thường nghiêm trọng một tháng cơ hồ muốn tái phát ba lần có điều chỉ cần phục dụng thuốc liền sẽ chậm cứu lại bây giờ không có thuốc trễ đưa đến trong bệnh viện liền sẽ ra đại sự nhưng bây giờ bọn hắn đến ngọc thạch đường phố trung tâm có một người chạy đi ra ít nhất cũng phải năm phút trọng yếu nhất chính là tên này nam tử trung niên tương đối khôi ngô phải chăng có thể c o n g lên chạy còn là một vấn đề trong đó một tên đại hán đem lưng tựa tới nói ra a đại ta đến c o n g lao bản a đại tướng trung năm nam tử đỡ đến đại hán trên thân đại hán lung lay sắp đổ đứng lên bước chân không phải rất ổn loại tình huống này so đỡ dậy đi còn muốn chậm được xưng là a đại đại hán hướng trong đám người hỏi xin hỏi có hay không bác sĩ ta là ta là bình dương bệnh viện lớn nội khoa chủ nhiệm liệu kim kỳ đúng lúc này đợi một người trung niên nam tử đứng dậy hắn đang nói chuyện thời điểm đem thẻ công tác của mình cho bày ra thẻ công tác bên trên viết lưu kim kỳ ba chữ đám người hướng về lưu kim kỳ nhìn sang a n mặc một thân màu xám âu phục mang theo một bộ kính mắt nhã nhặn bộ dáng thoạt nhìn còn có mấy phần bác sĩ bộ dáng a đại nhìn về phía lưu kim kỳ Ki, nói ra ngươi cứu lấy chúng ta l á o bản đến lúc đó chúng ta cho ngươi một triệu lưu kim kỳ Ki nghe được một triệu ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo v ẻ tham lam nguyên bản không nhanh không chậm trên mặt trở nên nhiệt tình ý cười rào rật nói có tiền hay không cái gì thật sự là quá tục khí chúng ta bác sĩ chính là muốn có mang lòng nhân tử hắn mặc dù là nói như vậy nhưng là người ở chỗ này không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn lời nói bởi vì trên mặt của hắn đều là một bộ xôn xoe dáng vẻ hai tên đại hán ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo chán ghét loại người này thật sự là ngụy quân tử bất quá cũng không điểm mặc lưu kim kỳ thuần thục lật ra trung niên l á o bản mí mắt con mắt trắng bệnh lưu kim kỳ nhũ mày sắc mặt nặng nề đang sờ soạng sờ nam tử trung niên trên thân một chút bộ vị cùng người bình thường có khác biệt lớn cuối cùng thu tay về hai tên đại hán nhìn về phía lưu kim kỳ hỏi lưu bác sĩ thế nào lưu kim kỳ lắc đầu không cứu nổi hắn cái này thuộc về cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng hóa tại phát hiện có loại bệnh này thời điểm nên kịp thời trị liệu nhưng là một mực dùng thuốc trị liệu chỉ có thể đơn giản hóa giải một chút hai tên đại hán nghe xong ngữ khí bi thương nói lão bản của chúng ta bình thường tương đối bận rộn vẫn luôn không có thời gian đi trị liệu cho nên mới hết kéo lại kéo lão bản của chúng ta là một cái tốt lão bản a ta đến xem đ ố n g nhiên một đạo bình thản âm thanh truyền đến một người thanh niên từ bên ngoài chen lấn vào đây đám người nhìn về phía tên này người trẻ tuổi niên kỷ tại hai mươi ba hai mươi b ố dáng vẻ mọi người thấy hắn nghĩ thầm tiểu tử này đầu sẽ không là có mao bệnh đi người ta bình dương bệnh viện lớn nội khoa chủ nhiệm lưu kim kỳ đều không có cách nào hắn một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử còn có thể có biện pháp nào mọi người đối với tên này người tuổi trẻ xuất hiện cũng không có để ở trong lòng ngược lại là cảm thấy hắn là đi ra khôi h ả i bởi vì bọn hắn cảm thấy thanh niên này niên kỷ quá nhỏ không có khả năng có bản lánh gì mà đứng đi ra tên này thanh niên cũng không phải là người khác mà là lâm thiên diệu lâm thiên diệu vốn là phải trả năm trăm ngàn cho a ngưu nhưng là sờ lên ví tiền của mình quên mang theo đang chuẩn bị mang theo a ngưu trở về cẩm bên cạnh liền phát sinh loại sự tình này thế là trong đầu hắn bắt đầu sinh ra một kế cứu người này yếu điểm tiền chữa bệnh đại khái nhìn một chút ké xịu người cách gắn m ặ c coi như không phải phú hào cũng là người giàu có tám ngàn cái gì, hẳn gì, cái lâm à dàng. dễ l thiên diệu sở dĩ không nghĩ trở về cẩm chủ yếu là nghĩ đến chính mình lại dạo chơi ngọc thạch đường phố nhìn xem còn có hay không chính mình cần có lưu kim kỳ gặp lâm thiên diệu đứng ra tùy ý đánh giá một chút cách ăn mặc còn có thể bất quá nhìn lâm thiên diệu tuổi quá trẻ làn da trắng nõn căn bản không giống như là cái gì bác sĩ chế rêu nói tiểu tử n g ư ờ i cũng muốn chữa người không đợi lâm thiên diệu nói chuyện lưu kim kỳ lại nói tiếp ngươi không phải là muốn lừa gạt tiền a lừa gạt tiền không ta là tới lấy tiền lâm thiên diệu lần này cứu người hoàn toàn chính là vì tiền nếu không loại chuyện này hắn mới lười nhác phiền phức ha ha tiểu tử miệng ngươi khí còn rất túm lưu kim kỳ khinh thường cười cười cảm giác rất là buồn cười lâm thiên diệu cũng sẽ không để ý tới hắn ngồi s ô n g xuống, xuống vì trung niên lão bản bắt mạch nhìn thấy cử động của hắn lưu kim kỳ hơi s ư ơ n g sở hơi kinh ngạc nói à tiểu tử chẳng lẽ ngươi còn hiểu trung y yể bất quá liền xem như ngươi hiểu trung y yể vậy thì thế nào hắn một cái cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng tái phát người liền xem như đại la thần tiên đã đến cũng vô pháp t r ị hắn lâm thiên diệu nghe nói hắn một mực bibi trong lòng có chút không cao hứng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn hai con ngươi nhìn chăm chú hắn nếu như có thể t r ị liệu đâu lưu kim kỳ từ lâm thiên diệu ánh mắt bên trong nhìn ra tự tin lập tức giật mình nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể trị không có khả năng đây chính là nghiêm trọng cơ tim tắc nghẽn tái phát liền xem như giờ phút này nằm tại trong bệnh viện có tốt đẹp chữa bệnh thiết bị cũng vô pháp trị liệu chớ nói chi là tiểu tử này mà lại hiện tại tiểu tử này cũng không có cái gì chữa bệnh thiết bị nếu như ngươi có thể trị hết hắn ta cởi ra quần vây quanh cái này ngọc thạch đường phố chạy ba vòng ngươi nói lâm thiên diệu lại một lần nữa nhìn hắn một cái không nói thêm gì nữa lâm thiên diệu từ trong túi lấy ra một bao ngân châm rút ra một cây ngân châm ha ha lưu kim kỳ trong nháy mắt cùng tiếu h tiểu tử ngươi đừng nói cho ta chỉ bằng cái này mấy cây phá châm ngươi liền muốn c h ư a khỏi hắn người ta trước khi chết ngươi còn không cho người ta thư thư phục phục đi ngươi vẫn còn tra tấn người ta hai tên đại hán nghe xong nhìn về phía lâm thiên diệu ngân châm trong tay bọn hắn tin tưởng lưu kim kỳ lời nói cảm thấy chỉ dựa vào cái này mấy cây ngân châm là không thể nào t r ữ a khỏi bọn hắn lao bản mà lại lưu kim kỳ nói cũng đúng lập tức liền phải chết còn không bằng thư thư phục phục đi bằng hữu được xưng là a đại đại hán mở miệng chẳng lẽ ngươi thật muốn để ngươi lão bản chết lâm thiên diệu không chờ hắn nói xong mở miệng chất vấn a đại vội vàng nói nói vậy lao bản đối hai anh em chúng ta ân trọng như núi chúng ta làm sao có thể hy vọng lao bản chết nếu không muốn lao bản của các ngươi chết như vậy cũng đừng lại l u dí ồn ào ta yên lặng cho ta nhìn xem còn có, chuẩn bị cho đúng khẩu khí thật triệu. Tiểu bị ta tốt một tử, Lưu à này cuồng còn không có chữa khỏi, liền muốn vọng bệnh không liền tiền. A, khỏi, l kim kỳ ở một bên tiếp tục tùy ý cười nhạo lâm thiên d i ệ u n h ư mày ánh mắt quét ngang mà đi ánh mắt bén nhọn nhìn lưu kim kỳ một chút có thể không nói lời nào sao lưu kim kỳ trong lòng run lên bị lâm thiên d i ệ u ánh mắt dọa cho hủ đến cố giả bộ ra chấn định hừ ta liền muốn nhìn xem dùng cái này mấy cây phá châm làm sao chữa chương một trăm lẻ tám văng khí từng chối khu khu trải qua ba phút trị liệu trung niên lão bản vừa tỉnh lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng a lão bản tỉnh lão bản tỉnh hai tên đại hán gặp lão bản từ từ mở mắt một mặt cao hứng lâm thiên diệu vung tay lên đem cắm ở trung niên lão bản trên thân ngân châm cho rút ra nhanh chóng để vào ngân châm trong bọc tỉnh người tỉnh một bên người vây xem không thể tưởng tượng nổi nói bọn hắn không nghĩ tới liền để lâm thiên diệu như vậy làm ầm ĩ mấy lần người liền t ỉ n h nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy bọn hắn căn bản không biết tin tưởng lại có chuyện thần kỳ như vậy lưu kim kỳ cũng tương tự t r ừ n g mắt mắt to hắn đầu tiên là nhìn một chút lâm thiên diệu lại nhìn một chút trung niên l á o bản trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng hắn rõ ràng được tính nghiêm trọng cơ tim tắc nghẽn làm sao có thể bị đâm mấy lần liền t ỉ n h lại mọi người vây xem thì là kêu lên thần y rỉa quả thực chính là thần y rỉa thần y rỉa là thần y rỉa Từng cơ á ánh bái. cái i Thiên Diệu coi Thiên Diệu tiểu tiền, tới. Thiên Diệu nhìn nên xung、bái. Nguyên bản bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Thiên Diệu thật là có bản lĩnh, thể thật h Lâm là Lâm là lừa lừa Lâm là mắt, một trở gạt, gạt có có n nữa còn là lớn bản、sự. Cơ là sự. tim tắc nghẽn loại bệnh này bọn hắn đại khái cũng biết một chút không nói là cái gì siêu cấp phức tạp bệnh nhưng cũng là đối lập khó khăn nhất là tính nghiêm trọng cơ tim tắc nghẽn không cẩn thận khả năng liền ở ra giá giám trung nhiên lão bản tại hai tên đại hán nâng đỡ hoàn toàn đứng lên hắn cũng không biết rõ lâm thiên diệu cứu được hắn chỉ là nhớ kỹ chính mình té xịu đi qua sau đó tại trong túi tiền của hắn tìm cơ tim tắc nghén thuốc nhưng là trong bình cũng không có thuốc hắn cũng hồi tưởng lại chính mình thuốc đúng là ăn xong chỉ là chính mình quên đi hai tên đại hán hướng trung niên lão bản nói ra lão bản là vị tiểu huynh đệ này cứu được ngươi trung niên lão bản gặp lâm thiên diệu cùng mình cách xa nhau gần nhất bao nhiêu cũng đoán được một chút chỉ là gặp lâm thiên diệu tuổi còn rất trẻ thật không dám khẳng định nghe chính mình hai tên bảo tiêu nói như vậy trung nhiên lão bản vội vàng vươn tay hướng lâm thiên diệu cảm kích nói tiểu huynh đệ đa t ạ đa t ạ ta gọi khâu phương cương đồng thời cảm thụ được trạng thái của mình phát hiện thân thể của mình cùng trước kia không giống nhau lắm so trước kia càng tốt hơn liền như là còn không có đến cơ tim tắc nghẽn thời điểm hai người bắt tay lâm thiên diệu lâm thiên diệu là m một cái đơn giản tự giới thiệu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hai người vừa mới buông tay ra lưu kim kỳ liền chạy đi lên một phát bắt được trung niên lão bản một mặt không tin nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi rõ ràng là được nghiêm trọng cơ tim tắc nghẽn căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy tốt khâu phương cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lưu kim kỳ hoang mang mà hỏi ngươi là lưu kim kỳ không có trả lời hắn mà là trên người khâu phương cương lung tung sờ lấy lại đưa tay lật xem khâu phương cương con mắt hết thể bình thường như là người bình thường đồng dạng không có khả năng ngươi thế mà toàn bộ tốt lưu kim kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói khâu phương cương chán ghét nhìn về phía lưu kim kỳ lại một lần nữa hỏi ngươi là ai một đại nam nhân ở trên người hắn sờ lấy hắn làm sao có thể không chán ghét bên người hai tên đại hán bảo tiêu vội vàng giải thích nói lão bản hắn là bình dương bệnh viện lớn nội khoa chủ nhiệm vừa mới hắn chuẩn bị cứu ngươi cũng thấy ngươi tình huống về sau nói ngài chết chắc sau đó là vị tiểu huynh đệ này cứu được ngươi đúng ngươi được rất nghiêm trọng cơ tim tắc nghẽn căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy liền tốt lưu kim kỳ còn là đầy não không tin khâu phương cương kỳ thật cũng biết thân thể của mình tình huống cũng biết bệnh tình của hắn tương đối nghiêm trọng bất quá ai sẽ thừa nhận chính mình sắp phải chết đâu huống chi hiện tại đã c h ư a khỏi chán ghét nhìn thoáng qua lưu kim kỳ nói ra vị bác sĩ này nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói liền đi đi thôi hai tên bảo tiêu sáng bạch lão bản ý tứ nhìn về phía lưu kim kỳ ngự khí bất thiện nói lưu bác sĩ không có việc gì ngươi liền đi đi thôi chờ một chút ta có thể nhớ kỹ vị này lưu bác sĩ nói qua nếu như ta có thể đem khâu lão bản cho chưa tốt hắn muốn tởi quần xuống quay t r u n g quanh ngọc thạch đường phố chạy vòng lâm thiên diệu cũng sẽ không quên lưu kim kỳ lời nói nhất là lúc trước lưu kim kỳ kia một bộ lặng lẽ cùng chế d ê ước mọi người vây xem cũng phản ứng lại lúc trước lưu kim kỳ đúng là đã nói như vậy khi đó bọn hắn đồng dạng coi là lâm thiên diệu là không cách nào trị liệu khâu phương cương nhưng người nào cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu thật là có một tay người xem mãi mãi cũng là ưa thích xem náo nhiệt tồn tại càng quan trọng hơn là bọn hắn có thể nhìn thấy một đại nam nhân khởi quần chạy vòng dáng vẻ từng cái ồn ào nói khởi quần chạy vòng khởi quần chạy vòng đại gia tiếng hô tăng vọt lưu kim kỳ hai mắt nhìn quanh phát hiện tất cả mọi người đang xem hắn ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhữ mày một ngụm uy hiếp ngữ khí nói ra bằng h ư u làm người cũng đừng làm được quá tuyệt nếu không đối n g ư ờ i ta đều không có chỗ tốt lâm thiên diệu ghét nhất người khác uy hiếp chính mình thân thể khẽ động tay phải ngưng ra một đạo thần lực hô hô nhanh chóng đi vào lưu kim kỳ trước mặt tay phải vung lên đem lưu kim kỳ quần ngoài cho vạch thoát tay trái trong nháy mắt làm ra một đạo thần lực giống một cây nho nhỏ ngân châm h ư u đem ngân châm đâm vào lưu kim kỳ huyệt sơ thông sau đó lâm thiên diệu nhanh chóng rời đi hắn ha ha ra ra vị này thúc thúc còn mặc hớn hở a đám người nhịn không được cười ha ha nhất là nhìn thấy lưu kim kỳ trên q u ầ n lót hớn hở càng là nhịn không được một phen cười to lưu kim kỳ lúc trước còn không có kịp phản ứng nhìn thấy đám người cười ha ha lại nghe được tiểu thí hải lời nói về sau vội vàng nhìn mình phía dưới q u ầ n của mình không biết lúc nào đã cởi xuống đi vội vàng xoay người chuẩn bị đem quần trò quấn lại p h ú c tại hắn xoay người trong n g á y mắt hắn cảm giác chính mình thí cổ đằng sau tựa hồ có đồ vật gì muốn phun ra ngoài đồng dạng thí cổ đằng sau tung ra một cái đại thí một cỗ màu vàng sương mù toát ra đám người liền tranh thủ cái múi cho chè lên thật sự là quá thúi mà lại cái này cái dám còn là mang nhan sắc đám người liên tiếp lui về phía sau lâm thiên diệu bình tĩnh nhìn đây hết thảy cái này hiệu quả chính là cây k ê u cắm ở h u y ệ t sơ thông ngân châm nổi lên hiệu quả chỉ cần lưu kim kỳ hơi hơi xoay người Cái kêu đạo thần lực liền sẽ tùy theo kích thích sơ thông, sau đó bành cái á liền i kêu huyệt đạo đó theo thần tùy thông, bành sẽ sơ sau một Lưu Kim Kỳ tại m bành cái giám sau. Cái vang ộ i v đứng dội ậ y lấy bởi bành bị giác, lại cái giám. giác nhiều. vì về mình hắn chính thân thể hắn thể hắn không Chuẩn muốn Đứng lên quần còn lên. cảm cảm Có của có m lại sau, tốt để rất t lần nữa n xoay g ư ờ xách quần. vang Phúc! Một rội cái lại mang nhan sắc cái r á m bành đi ra l ư u kim kỳ tim hung ác chuẩn bị duy nhất một lần đem quần trò kéo lên gắng sức xoay người xuống dưới bành bành một chuỗi cái g i ấ m bành ra hắn như là lắp đặt trợ lực khí đồng dạng cả người hướng chạy ra ngoài c h ư n g một trăm lẻ chín tay cầm bao tải lâm huynh đệ lần này thật sự là đa tạ ngươi khâu phương cương lại một lần nữa nói cảm tạ không cần ngươi cảm tạ tiền của ngươi là được rồi lâm thiên diệu cười một tiếng lần này hắn cứu khâu phương cương chính là vì tiền khâu phương cương có chút mơ hồ không rõ có ý tứ gì bên cạnh hắn bảo tiêu giải thích nói lão bản lúc trước ngươi thẻ xỉu lại tới không kịp đưa bệnh viện cho nên chúng ta hai anh em thả lời nói nếu ai có thể cứu ngươi liền cho hắn một triệu chúng ta đây cũng là không có cách nào cho nên mới bảo tiêu nói đến phần sau n ữ khí có chút nhỏ giọng lo lắng cho mình lão bản biết trách cứ chính mình khâu phương cương cười ha ha nói đối hai tên bảo tiêu khích lệ nói hai người các ngươi làm được không tệ từ trong túi lấy ra chi phiếu trong đó một tên bảo tiêu hiểu ý đem cánh tay của mình cho hiến qua tới chuẩn bị tại chi phiếu bên trên viết số lượng chờ một chút khâu lão bản viết hai tấm năm trăm n g à n lâm thiên diệu nhìn thấy hắn chuẩn bị viết một triệu vội vàng nhắc nhở khâu lão bản cười cười tại chi phiếu phía trên viết một triệu đem hắn xe xuống lại nhanh chóng viết một chương năm trăm n g à n đem hai tấm chi phiếu đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không k h á c h khí tiếp nhận hai tấm chi phiếu đa t ạ lâm huynh đệ k h á c h khí đúng lâm h u y n đệ Người đến Ngọc thạch, đường Thạch phố, lâm à chuẩn bị mua một chút ngọc h mua bị một sao. k u Phương Cương tò mò hỏi. Lâm thiên diệu nhẹ giật ậ t đầu, không s a Lâm là lão liền Lâm Khâu tiệm xem một mời. huynh Phú Thạch như không chê, như chút đi. Khâu Phương、cương、thành khẩn nếu Ngọc bản, đến trong Cương Thiên đệ, đi. Diệu ta ta Vũ g i mình vẫn thật không nghĩ tới khâu phương cương lại là phú vũ ngọc thạch lão bản phú vũ ngọc thạch tại bình dương thành phố đây chính là nhà thứ nhất ngọc thạch cửa hàng thanh danh hiền hách mọi người vây xem cũng không nghĩ tới khâu phương cương lại là phú vũ ngọc thạch lao bản bọn hắn không biết khâu phương cương cái này cũng không khó quái bởi vì khâu phương cương làm người tương đối là ít nổi danh trước kia hắn đi ra ngoài xưa nay không mang bảo tiêu bây giờ mang bảo tiêu chủ yếu là bởi vì trên người hắn bệnh chính như hôm nay tình huống nếu như không có hai tên bảo tiêu tác dụng hắn đã xuống địa ngục được cái này cũng hợp lâm thiên diệu ý hắn nguyên bản liền định dạo chơi bây giờ có một cái người dẫn đường tự nhiên là tốt lâm h u n h đệ Mời tới bên này.、Khâu、phương Cương Khâu lúc à m một cái dấu tài xin mời. Lâm một một ra ta tài Thiên cái câu, chờ c xin Diệu xin lỗi nói dấu h t tới. một, câu, chờ ta một chút. Hắn quay người hướng về a Phương hướng người Nguyễn quay A đi về Đem h ư này g g n n n chi cho phiếu đưa g khâu phương cương cũng đi theo đi lên gặp lâm thiên diệu đem năm trăm n g à n cho a nghiêu trong lòng có chút n g h i hoặc bất quá kia là lâm thiên diệu tiền hắn cũng không tốt hỏi a nghiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua chi phiếu một mặt hoang mang hướng lâm thiên diệu hỏi ca vật này có thể đổi tiền sao có thể lâm thiên diệu nghĩ nghĩ năm trăm ngàn đối với mình tới nói mặc dù không tính là gì nhưng là đối với a ngưu tới nói đây chính là hắn mụ mụ cứu mạng tiền cũng không thể phạm sai lầm chính mình còn là cho hắn một cái bảo hiểm a a ngưu ngươi có thẻ ngân hàng sao a ngưu chất phác gật đầu có sau đó từ trong túi lấy ra một chương thẻ đưa cho lâm thiên diệu nói ra đây là thẻ của ta lâm thiên diệu quét mắt một chút đưa mắt nhìn sang khâu phương cường khâu lão bản tấm kia năm trăm n g à n chi phiếu trả lại ngươi ngươi có thể hay không đem năm trăm n g à n đánh vào tấm thẻ này lên được không có vấn đề khâu phương cương lúc ấy xuất ra điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại báo ra số thẻ hai phút sau khâu phương cương cúp điện thoại t ố t đem thẻ ngân hàng đưa cho a ngưu a ngưu hung hăng hướng hắn cảm tạ cảm tạ lão bản cảm tạ lão bản đồng thời đem chi phiếu đưa cho khâu phương cương đ ạ t được a n g i u một mặt cao hứng khâu phương cương trong lòng cũng cảm giác thật cao hứng không có nhận lấy chi phiếu a n g i u à chi này phiếu vẽ ngươi giữ lại dùng khâu lão bản ngươi còn là cho a n g i u thu cất đi thất phu vô tội hoài bích có tội lâm thiên diệu dư quang nhìn thấy ở một bên còn có mấy người ánh mắt phát sáng nhìn về phía a n g i u ánh mắt bên trong hiển lộ ra một đạo tham lam khâu phương cương cũng phát hiện chung quanh một số người ánh mắt nghĩ thầm lấy a ngưu loại này chất phát t r u n g thực người s á c thực rất dễ dàng bị lừa nhận a ngưu đưa tới chi phiếu một số người nhìn thấy khâu phương cương nhận lấy a ngưu chi phiếu ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo thất vọng hảo hảo một đầu mập trâu cứ như vậy đem thả bay thật sự là đáng tiếc bất quá kia mập trâu trong tay còn có năm trăm ngàn phải hảo hảo suy nghĩ một chút đem hắn trong tay tiền mặt cho lừa gạt tới khâu phương cương đối bên người hai tên bảo tiêu nói ra hai người các ngươi những ngày này liền bảo hộ a ngưu đám người nghe song khâu phương cương lời nói những cái kia lòng mang ý đồ xấu người nghĩ đến ta đi đây là muốn đem đường của chúng ta bước cho c h ế c ta có hai cái này cao lớn thu c ệ n h g i a hỏa bảo hộ h á n căn bản là không có cách ra tay、à. a a n g i u nhìn thấy hai tên tráng kiện đại hán muốn bảo vệ chính mình trong lòng càng là cảm kích vội vàng cự tuyệt nói lão bản đa t ạ ta a n g i u rất khỏe mạnh không có việc gì nói xong còn cố ý khoa tay một chút cánh tay của mình lộ ra cơ thể của mình người vây xem nghĩ đến đúng không muốn bọn hắn bảo hộ tuyệt đối đừng muốn bọn hắn bảo hộ khâu phương cương cười cười chỉ là cường tráng có gì hữu dụng đâu an g u muốn để mụ mụ ngươi tranh thủ thời gian tốt liền để bọn hắn hai cái bảo hộ ngươi lâm thiên diệu cũng mở miệng an g u là cường tráng bất quá hắn tương đối là đơn thuần rất dễ dàng bị lừa thành thị xáo lộ cũng không phải là an g u có thể khống chế an g u nghe nói chất p h á t trung thực gật đầu trong nháy mắt đổi giọng ta muốn ta mẹ tranh thủ thời gian tốt ca ta nghe ngươi h e n g nhất định phải đến bả giới thôn tìm ta a ngưu bên cạnh lui lại bên cạnh nói với lâm thiên diệu hắn nhưng lại nhớ rõ lâm thiên diệu nói qua muốn đi bả giới thôn ta sẽ đi lâm thiên diệu đương nhiên sẽ đi bả giới thôn nhìn thấy A n g u sau khi đi khâu phương cương hướng lâm thiên diệu nhẹ nói đầu năm nay giống như vậy chất phát trung thực chân thành người thật sự là quá ít là ít bất quá càng chất phát người càng dễ dàng ăn thiệt t h ỏ i lâm thiên diệu cũng đã nói một câu hắn mặc dù rất thưởng thức A ngưu chất phát trung thực tính cách nhưng là loại tính cách này dễ dàng bị lừa gặp được một chút dụng ý khó dò người A ngưu xác thực không rất sống sót khâu phương cương làm một gã người làm ăn cũng biết lâm thiên diệu ý tứ đúng nha chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa sau đó vươn tay làm ra một cái tư thế xin mời lâm huynh đệ mời tới bên này lâm thiên diệu một tay nhấc lên á ngưu đóng gói hồng nguyên thạch những n à y hồng nguyên thạch bị bao tải bao lấy khâu phương cương nhìn thấy hắn nhấc lên một cái phế phẩm bao tải trong lòng có chút n g h i hoặc bất quá cũng không hỏi nhiều c h ư ơ n một trăm mười ngươi là đang nằm mơ sao lâm thiên diệu đi theo khâu phương cương đi vào phú vũ ngọc thạch cửa hàng sau lập tức có một gã giống như là quản lý nam tử trung niên đi tới tôn kính nói với khâu phương cương lão bản khâu phương cương khẽ gật đầu một cái nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên d i ệ u thời điểm ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo nghi hoặc chỉ gặp lâm thiên d i ệ u mang theo một cái rác rưởi bao tải trên thân ăn mặc mặc dù có thể nhưng là cái này bao tải phối hợp ở trên người đem hắn chỉnh thể khí chất cho kéo lại đi thậm chí là để cho người ta hơi nghi hoặc một chút g i a hỏa này có phải là đến thu s á t vụn khâu phương cương cũng nhìn ra quản lý nghi hoặc nói một câu hắn là bằng hữu ta hắn kiểu nói này quản lý nam tử không tiếp tục quá nhiều nghi hoặc khẽ gật đầu một cái nói với khâu phương cương lão bản triệu tổng bọn hắn tới hiện tại liền chờ ngươi đây được rồi người kêu gọi bên ngoài có chuyện quan trọng gì lại đi vào tìm ta khâu phương cương nhìn thoáng qua bốn phía phân phó vâng khâu phương cương nhìn về phía bên người lâm thiên diệu mời nói lâm huynh đệ Ta mở một cái cỡ nhỏ ngọc thạch dám thường sẽ, cùng ta Thiên sau mở dám xem xem đi. Lâm cái cỡ ngọc cùng cùng đi đi. Diệu nhỏ sẽ, khâu i đi liền hiện ngoài đều đồng đều vào, bày là này là là bốn nhìn bên ngọc, bình thường phổ thông ngọc, bất quá những này ngọc, mặc dù là đồng dạng, nhưng đều là chính bất Tốt! phía phát phổ phẩm. h xem, mặc quá ở dù k phương cương cũng không lừa gạt lâm thiên diệu nói thẳng lâm huynh đệ thực không dám d ầ u dếm những này bày ở bên ngoài ngọc đều là phổ thông ngọc chân chính tốt ngọc đều ở bên trong các hiểu hàng người cũng biết tìm quản lý đến nội các lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái hắn cũng đại khái đoán được chủ yếu nhất là hắn cảm thấy lấy phú vũ ngọc thạch thực lực không có khả năng liền bán những đồ chơi này khâu phương cương dư quang âm thầm dò xét lâm thiên diệu biến hóa gặp lâm thiên diệu một mặt gặp không sợ hãi không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa nghĩ thầm bảo trì bình thản hai người tới một cái gian phòng có hai tên phục vụ viên đứng ở bên ngoài nhìn thấy khâu phương cương hai người đi tới sau hai tên phục vụ viên vội vàng kêu một tiếng lão bản nhìn thấy một bên dẫn theo bao tải lâm thiên diệu ánh mắt bên trong cũng mang theo nghi hoặc bất quá hai người còn là đem cửa mở ra bất kể nói thế nào lâm thiên diệu đều là cùng bọn hắn lao bản cùng lúc xuất hiện liền xem như thu phá lạ bọn hắn cũng không dám lãnh đạo khâu phương cương hướng lâm thiên diệu lễ phép làm ra một cái mời lâm huynh đệ mời hai tên phục vụ viên nhìn thấy cử động này trong lòng một trận kinh ngạc trong lòng suy nghĩ người trẻ tuổi kia đến cùng là ai sao có thể để lão bản cung kính như thế mặc dù nói l ã o bản cũng không phải là bình dương thành phố tài phú nhân vật trên bảng nhưng cũng coi là nổi danh người tại bình dương thành phố có thể để cho lão bản tôn kính căn bản không ra ba người trong lòng có ngàn vạn n g h i hoặc cũng không dám hỏi ra chỉ là ở trong lòng suy đoán lâm thiên diệu thân phận mà khâu phương cương sẽ như vậy tôn kính đối đại lâm thiên diệu chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu cứu được hắn một mạng tiếp theo là bởi vì lâm thiên diệu y h ệ thuật lâm thiên diệu có như thế cường đại mà thần bí ý kỳ thuật hắn có thể không đúng lâm thiên diệu tôn kính sao nhất là hắn loại này người yếu nhiều bệnh người hai người tới trong phòng kế trong phòng còn có bốn người lâm thiên diệu đánh giá bọn hắn một chút bốn người này mỗi người đều âu phục giày da giày da bóng loáng xa hoa tư thái xem xét chính là người giàu có một loại bốn người này đều là trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu cùng khâu phương cương vào đây mọi người thấy khâu phương cương thời điểm cao hứng đứng lên khi bọn hắn nhìn thấy một bên lâm thiên d i ệ u gặp hắn ăn mặc còn có thể nghĩ thầm chẳng lẽ đây là nhà nào công tử ca cũng là tới tham gia đấu giá nhưng nhìn thấy lâm thiên d i ệ u trong tay bao tải rác rưởi bao tải trong đầu trong nháy mắt không như vậy suy nghĩ người kia là ai thu rác rưởi dẫn theo một ngụm bao tải ngồi ở bên trái một người trung niên nam tử nghi ngờ hỏi khâu l ã o bản người kia là ai cũng là tới tham gia đấu giá lần này mục đích thực sự cũng là dám thưởng mà là đấu giá đương nhiên cũng có thể dám thưởng không đấu giá khâu phương cương nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn cũng không biết rõ lâm thiên diệu muốn hay không đấu giá trả lời lâm h u n h đệ đến xem lâm thiên diệu thấy mọi người ánh mắt mang theo khinh thị vốn là muốn đôi đám người cười cười sau đó đem ánh mắt cải thành liếp nhìn xem như cùng mọi người lên tiếng chào hỏi hắn người này chính là như vậy người khác để ý mình như vậy chính mình liền khuôn mặt tươi cười đối lập nếu như xem thường như vậy liền bình thản mà nhìn tới bốn người nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ này trong lòng lập tức không thoải mái nghĩ đến người cái mao đầu tiểu tử đừng tưởng rằng ăn mặc còn có thể là có thể khinh thị bản đại gia nhặt đồ bỏ đi lại thế nào cách ăn mặc cũng là nhặt đồ bỏ đi một tên khác nam tử trung niên đứng lên nam tử này trên mặt có một viên lớn n m t ruồi đen sì ở phía trên còn có mấy k h ỏ a lông tơ đem trong tay chén t r à vừa để xuống ngấm ngầm hại người nói khâu lão bản ngươi dẫn người đến tham quan kia là có thể bất quá ngươi làm sao cũng phải mang một cái tương đối hợp lý người tới đi mặt khác ba tên nam tử cũng mở miệng nói đúng nha khâu l á o bản chúng ta ngọc thạch mặc dù không phải giá trị mấy trăm triệu cái gì nhưng cũng có thể đáng giá bên trên mười hai mươi triệu cái này vạn nhất có ít người lên lòng xấu xa có phải là không tốt lắm khâu phương cương tự nhiên biết mấy người kia là nhằm vào lâm thiên diệu lo lắng bốn người lời nói biết dẫn tới lâm thiên diệu sinh khí vội vàng nói các vị các ngươi đừng hiểu lầm đây là huynh đệ của ta hệ số an toàn tuyệt đối có thể được đến cam đoan hắn nói như vậy không chỉ có là vì để cho lâm thiên diệu bất giận mà lại cũng làm cho bốn người cho hắn mặt mũi đừng nói huynh đệ của hắn mấy người nhìn một chút lâm thiên diệu âm dương quái khi nói một tiếng a a là huynh đệ ngươi a như vậy đương đương người đứng xem còn có thể bất quá khâu lão bản nếu như ngọc hoặc là tiền xảy ra vấn đề gì ngươi cần phải gánh chịu tương đối lớn trách nhiệm nha nếu như nói chỉ có chúng ta mấy cái lao bằng hữu như vậy chúng ta liền tương đối yên tâm đúng nha khâu lão bản mấy người kẻ sướng người họa mấy người y tứ rất rõ ràng nếu như ngươi không đem lâm thiên d i ệ u cho a n h ra ngoài như vậy ngọc thạch cùng tiền tài xảy ra chuyện gì ngươi đều phải phụ trách bốn vị này nam tử tiền tài cũng không yếu tại khâu phương c ư ờ n g cho nên trên mặt mũi cũng không phải là đặc biệt lưu ý thân là người thông minh khâu phương c ư ờ n g tự nhiên cũng minh bạch mấy người y tứ trong lòng của hắn tình thế khó xử một phe là lâm thiên diệu một phương khác là bốn vị tài chủ gian xếp nói bốn vị vị này là ta hảo huynh đệ đại gia có thể nhận biết chính là một loại duyên phận mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ cũng là chuyện tốt khâu lão bản nếu như ngươi khăng khăng muốn lưu hắn lại như vậy chúng ta liền cáo từ chúng ta cũng biết gọi điện thoại cho đức ca để hắn hiện tại cũng đừng đã đến ngọc thạch đấu giá sẽ làm không được nói xong mấy người đứng lên khi thế hùng hổ dòa người chính là muốn đem lâm thiên diệu bức cho đi bốn người các ngươi tự đánh ba cái tát nếu không gãy tay lâm thiên diệu lúc này thản nhiên nói bốn tên nam tử trung niên nghe xong không thể tin được nhìn về phía lâm thiên diệu ha ha tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi là đang nằm mơ sao đang nói cái gì trò cười đâu chương một trăm mười một đây là lâm thiếu đang nói cái gì trò cười đâu một tiếng c ư ờ i mở tiếng cười truyền đến chỉ gặp hai tên nam tử tiến vào Đi ở tại r ư ớ c nhất nam tử đ khái hơn 40 tuổi dáng vẻ, dáng người có chút ráng ráng tuổi người vẻ, có m ậ phía ra, cạo trọc, lấy một người đầu p ố i biêu người. Tại hợp hắn hãn thần sát, thoạt nhìn h p một mặt sát, cực kỳ doa người. Tại phía sau của hắn đi theo một gã đại hán bảo tiêu đại hán mặt không biểu tình chủ yếu lực chú ý đều tại đầu t r ọ c trên thân trong phòng người nhìn thấy đầu t r ọ c ánh mắt bên trong lộ ra sợ h ã i chi sắc mấy người vội vàng hướng đầu t r ọ c chạy tới trong giọng nói mang theo kính sợ chào hỏi nói đức ca ngươi đã đến được xưng hô vì đức ca nam tử cười cười dùng rất hiếu kỳ biểu lộ hướng mấy người hỏi vừa mới nghe các ngươi cười ha ha là nói cái gì trò cười đâu vui một mình không bằng vui chung nói ra mọi người cùng nhau vui á vui á. đám người nghe nói đức ca kiểu nói này chỉ vào lâm thiên diệu bóng lưng trò cười nói cái này mao đầu tiểu tử nói chúng ta bốn người tự đánh ba cái tát nếu không gãy tay của chúng ta ha ha ồ là ai là gan lớn như vậy cũng dám tại ta đức ca địa b ả n đã nói loại này khoác lác hơn nữa còn muốn gãy các ngươi mấy vị tay đức ca nhìn về phía lâm thiên diệu bóng lưng nhìn thấy bóng lưng này nhữ mày cảm giác có chút quen thuộc bất quá nghĩ không ra là ai lúc này khâu phương cương vội vàng chạy tới hòa giải nói đức ca vị này là ta huynh đệ hắn vừa mới đều là vô tâm lời tuyên bố trong lòng của hắn âm thầm tự trách là chính mình hại lâm thiên diệu nếu như mình không mang theo hắn tới liền sẽ không phát sinh những chuyện này nghĩ đến bất kể nói thế nào chính mình cũng muốn cam đoan lâm thiên diệu an toàn đức ca cũng không trả lời khâu phương cương lời nói mà là bước nhỏ bước nhỏ di động tới hắn nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng thật sự là cảm giác quá quen thuộc mặt khác bốn tên trung niên lão bảng nghĩ đến tiểu tử ngươi liền đợi đến bị cho cá ăn đi tại đức ca che đậy địa bàn bên trên lại dám nói với chúng ta những lời này quả thực chính là muốn chết còn đưa l ư n g đức ca quả thực chính là xem thường đức ca chờ lấy bị thu thập đi ha ha đức ca tiểu tử này càn rỡ rất ta ngươi xuất hiện hắn thế mà còn dám đưa l ư n g ngươi quả thực chính là đối ngươi đại bất kính một gác gọi đằng kiến tùng lão bản châm ngòi thổi gió nói khâu phương cương nhìn hắn một cái nghĩ thầm cái này đằng lão bản thật đúng là muốn đem huynh đệ của ta vào chỗ chết cả a bất quá lâm huynh đệ cũng thật sự là thế mà còn đưa l ư n g đức ca quả thực chính là cho địch nhân lưu lại tay cầm a khâu phương cương bọn người mặc dù là tài đại khí thô chủ nhưng là bọn hắn rất e ngại đức ca bởi vì cái này đức ca thế nhưng là trên đường nhân vật bình thường gặp được một chút khá là phiền toái sự tình đều muốn mời đức ca xuất thủ vội vàng hướng đức ca giải thích nói đức ca huynh đệ của ta cũng không phải là có ý đưa lưng về phía ngươi mà là bởi vì khí thế của ngươi để cho ta huynh đệ không dám xoay người lại đáng kiến tùng lập tức chen vào nói khâu lão bản đức ca khí thế đúng là rất mạnh nhưng cũng là bởi vì loại này cường đại ngươi vị huynh đệ kia cũng hẳn là xoay người lại hướng chúng ta đức ca à, lúc này đức ca đã vây quanh lâm thiên diệu trước mặt thấy rõ ràng lâm thiên diệu diện mạo nhìn không được khẽ hô bước chân không tự chủ được lui lại một bước là hắn là hắn ác ma này sắc mặt giật mình bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đứng tại đức ca bên người đại hán thấy rõ ràng lâm thiên diệu thời điểm nguyên bản không có biểu lộ mặt trở nên có chút xoay ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sợ hãi vị này đức ca chính là lần trước ép mua người ta phòng ở trương tông đức bất quá bởi vì một chút nguyên nhân bị lâm thiên diệu đâm một cước cuối cùng bị lâm thiên diệu thu thập đến ngoan ngoãn tại trong ấn tượng của hắn lâm thiên diệu chính là một cái ác ma đạn đánh không t r ú n g ác ma một cái đạn đánh không t r ú n g người muốn lấy tính mạng của hắn như là lấy đồ trong túi lồng dạng trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện lâm thiên diệu lá gan thật là lớn thật là dám lấy tính mạng của hắn những người khác cũng không có chú ý tới đức ca sắc mặt đang kiến tùng tiếp tục hướng đức ca châm ngòi thổi gió nói thấy không tiểu tử này mọc ra một bộ phách lối mặt ba, một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên đám người s ữ n g sở đang kiến tùng một tay che lấy má trái của mình một mặt ngộng bức nhìn về phía đức ca nghi ngờ hỏi đức ca n g ư ơ i đánh như thế nào ta đức ca một cánh tay chỉ vào hắn quắt n g ư ơ i con mẹ nó cho lão tử mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem đây là lâm thiếu là n g ư ơ i có thể đắc tội sao ngoại trừ lâm thiên diệu trương tông đức cùng hắn bảo tiêu những người khác hoàn toàn là không hiểu ra sao trong đầu nghĩ đến lâm thiếu cái gì lâm thiếu tại bình dương thành phố cũng chỉ có một cái lâm ra trong nhà đúng là có một cái lâm thiếu có thể nghe đồn nói vị kia lâm thiếu là một cái không còn gì khác nhát gan sợ phiền phức ra hỏa nếu như là cái kia lâm thiếu đức ca căn bản không thể nào là loại phản ứng này a trong lòng đúng là bí ẩn cái này lâm thiếu đến cùng là vị kia lâm thiếu người bên ngoài lâm thiên diệu nhẹ nhàng sờ lên ngón trỏ con mắt nháy một cái hướng trương tông đức hỏi đức ca mấy ngày không gặp lại uy vũ rất nhiều a trương tông đức một trận lúng túng nếu như biết là ngươi ta còn dám uy vũ cái gì vội vàng hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm thiếu ngươi quá đề cao ta gọi ta tông đức là có thể ngoại trừ trương tông đức bảo tiêu cùng lâm thiên diệu bản nhân những người khác nghe nói như thế mặc kệ là ánh mắt bên trong còn là trên mặt đều tràn đầy không tin đường đường bình dương thành phố nam hồ đức ca thế mà lại hướng một cái hơn hai mươi tuổi tiểu thanh niên nói những lời này điểm này bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong lòng còn là suy đoán trước mắt cái này lâm thiếu đến cùng là cái gì thân phận nói móc lâm thiên d i ệ u bốn người trong lòng đã hối hận muốn chết nếu như bọn hắn biết lâm thiên d i ệ u thân phận như thế thần bí bọn hắn căn bản không dám nói móc lâm thiên d i ệ u lấy lòng còn đến không kịp đâu đến mức khâu phương cương tâm tình cùng bọn hắn tương phản một mặt mừng rỡ chính mình không hiểu thấu liền dựa vào lên một cây đại thụ còn tốt chính mình từ đầu đến cuối như một đứng tại lâm thiên d i ệ u bên người trương tông đức bọn hắn là của ngươi thủ h ạ lâm thiên diệu ngữ khí cũng không khá lắm trương tông đức vội vàng giải thích nói lâm thiếu không phải bọn hắn không phải thủ hạ của ta chỉ là một chút thật đơn giản phổ thông sinh ý đồng bạn thậm chí có thể nói quan hệ thế nào cũng không có nghĩ thầm bốn người các ngươi tự nhận xui xẻo dám chọc lâm thiếu sinh khí thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn xông tới bốn người gặp trương tông đức lập tức đem bọn hắn cho bỏ qua một bên trong lòng một trận sốt ruột vội vàng hướng trương tông đức lộ ra cứu mạng ánh mắt bọn hắn chủ yếu là không biết lâm thiên diệu thân phận chỉ là gặp trương tông đức sợ như vậy lâm thiên diệu bọn hắn cũng đi theo sợ hãi những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất trương tông đức nơi nào sẽ để ý tới bốn người mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là c h ơ trọc bên trên lâm thiên diệu cho các ngươi ba giây đồng hồ tự đánh mười cái t á c nếu không gãy tay lâm thiên diệu nói đến gãy tay thời điểm ánh mắt bên trong đ ỗ n g nhiên thoáng qua một đạo lăng lệ con mang chương một trăm mười hai trí mạng tại người canh thứ tư cầu nguyện phiếu cho các ngươi ba giây đồng hồ tự đánh mười cái tác nếu không gãy tay đang k i ế n tùng bốn người cảm giác được giọng điệu này rất lãnh đạo thân thể không khỏi run rẩy hiện tại bọn hắn nghe nói như thế không còn như lúc trước cảm thấy buồn cười tương phản bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu lời nói tràn đầy kinh khủng chi ý bốn người nghĩ đến từ lúc cái tắt cũng quá làm cho người rơi mặt mũi đưa mắt nhìn sang trương tông đức hy vọng có thể cho bọn hắn đánh một cái vòng tròn tràng nhưng mà trương tông đức thái độ cùng lúc trước đồng dạng không để ý tới hắn là quyết định không giúp bốn người này bốn người nhìn thấy trương tông đức thái độ nội tâm một trận thất vọng rơi vào đường cùng đưa mắt nhìn sang khâu phương cương nghĩ đến lấy nóng người mình cùng khâu phương cương quan hệ hẳn là sẽ cho mình nói tốt trọng yếu nhất chính là bọn hắn cảm thấy khâu phương cương cùng lâm thiên diệu quan hệ cũng không tệ lắm khâu phương cương cũng cảm nhận được mấy người cầu cứu ánh mắt Đốt. nói thật khâu phương cương trong lòng là tương đối d â y g i a bởi vì hắn có một ít hợp tác hạng mục đều là cùng bốn người hợp tác nếu như không giúp bốn người này rất dễ dàng để bốn người này sinh khí đến lúc đó hủy bỏ hợp tác hắn chẳng khác nào thua lỗ thế nhưng là hắn lại nghĩ tới mấy người lúc trước đối lâm thiên diệu trào phúng mà bây giờ trương tông đức hành động nói cho bọn hắn lâm thiên diệu cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu đã ra lệnh hắn cũng không muốn bởi vì bốn người cầu cứu mà đem lâm thiên diệu cho làm cho tức giận cuối cùng nghĩ nghĩ còn là đứng tại lâm thiên diệu bên người tiền không có có thể kiếm lại nếu như đem lâm thiên diệu thần bí nhân này đắc tội vậy nhưng thua thiệt lớn cuối cùng cũng làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của bốn người một gian g g i á c a lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một tiếng tiếng nói của hắn vừa dứt liên nghe được một tiếng xương cốt đứt gậy âm thanh tại đây nói tiếng âm phía dưới nương theo lấy một đạo kêu thảm như heo bị chọc tiết tấm thanh đám người đem ánh mắt rời về phía đằng kiến tùng chỉ gặp đằng kiến tùng cánh tay trái đột xuất chẳng nếu xương cốt lộ ra ở bên ngoài vượt qua bả vai hơn mười cm vị trí máu me đầm địa để cho người ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn kinh khủng người ở chỗ này thấy cảnh này dạ dày một trận khó chịu kém chút nôn mửa đi ra đảo mắt nhìn về phía lâm tiên h d i ệ u sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối như một bình thản không có gì lạ phảng phất cả kiện sự tình cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ trong chấp nhóm này ngoại trừ trương tông đức những người khác đối lâm thiên diệu lại có một cái mới định nghĩa ác ma quả thực chính là ác ma một lời không hợp liền đem cánh tay của người khác cho làm p h ế trương tông đức mặc dù lúc trước gặp qua lâm thiên diệu thủ đoạn nhưng lần này hắn phát hiện lâm thiên diệu so với hắn trong mắt còn muốn hung ác còn muốn hung ác quả thực như là một đầu hung ác sói trong lòng âm thầm chúc mừng còn tốt chính mình lúc trước không cùng lâm thiên diệu nghịch ngợm nếu không nói r ế t liền liền t vậy nhưng nghiêm trọng ngẫm lại đã cảm thấy cái hốt có một loại ý l ệ n h đắc tội lâm thiên diệu kìa bà tên lão bản một gã gọi lưu tiếu lão bản gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía hắn phu phu một tiếng người liền quỳ trên mặt đất hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiếu chúng ta biết sai chúng ta biết sai chúng ta tự đánh mười cái tát hai gã khác lão bản cũng quỳ xuống hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiếu chúng ta biết sai chúng ta đánh chính mình ba t ba ba bắt đầu đánh cái tát vào mặt mình mỗi một cái tát đánh xuống đều là rất vang r ộ i nếu như bọn hắn không khai hỏa sáng một điểm nghĩ đến khả năng hậu quả biết nghiêm trọng hơn trong lúc nhất thời trong cả căn phòng tất cả đều là cái tát tiếng vang khâu phương cương nhìn xem ba người này trong lòng âm thầm bật cười thật sự là thế sự khó liệu phong thủy luân chuyển a lúc trước vẫn còn chào phúng lâm thiên l i diệu hiện tại liền từ lúc cái tát xin lỗi thật sự là buồn cười lâm thiên diệu lạnh lùng nhìn xem ba người lan ba người nghe được lâm thiên diệu lời nói phảng phất nghe được thánh chỉ đồng dạng vội vàng từ dưới đất đứng lên túi đầu k h ô n g lưng nói tạ ơn lâm thiếu tạ ơn lâm thiếu sau đó lộn nhào chạy ra ngoài đến mức đằng kiến tủng đợi đến lâm thiên diệu câu nói này về sau như là heo gọi bình thường chạy ra ngoài cửa bốn người rời đi sau lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua hắn cũng không có tâm tình lại thưởng thức cái gì ngọc thạch chuẩn bị dự định trở về luyện chế chính Thạch. định mình Hồng luyện Nguyên bị dự trở về khâu phương cương một mặt xin lỗi nói với lâm thiên diệu thầm nghĩ nguyên bản chính mình là mời lâm thiên diệu để thưởng thức ngọc thạch nhưng bây giờ cái gì cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu cười cười không có việc gì khâu lão bản lần sau ta tới tìm ngươi là được khâu phương cương nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này vội vàng từ trong túi mình lấy ra một tờ h ắ c kim sắc danh thiếp nói ra lâm huynh đệ đây là điện thoại của ta chỉ cần ngươi muốn đến ngọc thạch đường phố gọi điện thoại cho ta ta lập tức đi đón ngươi lâm thiên d i ệ u khẽ gật đầu một cái được rời đi phu vũ ngọc thạch sau lâm thiếu ta lo lắng đằng kiến tùng bốn người biết gây bất lợi cho ngươi cho nên vẫn là ta giúp ngươi bãi bình một chút trương tông đức hảo ý nói bất quá hắn nói xong câu đó về sau liền hận không thể đánh mặt mình lâm thiếu thân thủ tốt như vậy hơn nữa còn là một cái ác ma cấp bậc nhân vật còn sợ đằng kiến tùng mấy người trả thù còn cần chính mình đi giải quyết loại sự tình này lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang trương tông đức trương tông đức còn tưởng rằng hắn không cao hứng vội vàng giải thích nói lâm thiếu ta chỉ là muốn giúp ngươi chia sẻ một chút phiền phước không có việc gì bọn hắn dám can đảm đến ta chắc chắn để bọn hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một vệ nụ cười trong tươi cười mang theo tự tin cùng ta mị gặp lâm thiên diệu nụ cười này trương tông đức trái tim nhỏ tăng nhanh mấy phần nụ cười này có một c ố ảm đạm sắc ơ trong vô hình trí mạng tại người bất quá để trương tông đức cảm thấy cao hứng chính là lâm thiên diệu đối với hắn cũng không có sinh khí chi ý lâm thiếu nói đúng lắm bọn hắn nếu là dám tìm ngài vậy đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa trương tông đức vội vàng ruốt ngông ngựa nói lâm thiên diệu nhàn n h ạ t không nói gì lâm thiếu ta đưa ngươi trở về không cần Ta lái xe tới. lâm á i tới. xe l thiên diệu xuất ra bủ gạ tì điều khiển từ xa đem xe cho mở ra hắn sau khi lên xe trương tông đức ở phía dưới nhìn xem hắn hướng hắn lễ phép tính nói lâm thiếu ngài đi thong thả nhưng mà bủ gạ tì tăng tốc rất nhanh một cái chân ga liền liền xông ra ngoài trương tông đức nhìn xem cách xa lâm thiên diệu nhẹ nhàng hô một tiếng đối bên người bảo tiêu nói ra ta tại giang hồ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được lâm thiếu loại này thủ lạc người trong mắt hắn nói dết liền l i n dết hoàn toàn không có chút do dự nào bảo tiêu muốn nói cái gì nhưng là lại nuốt xuống trương tông đức phát giác được về sau hỏi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi đức ca lâm thiếu đúng là hung ác nhưng là chúng ta như vậy đi theo bên cạnh hắn không phải cũng là rất nguy hiểm sao gần vua như gần cọp bảo tiêu đại hán đem mình ý nghĩ nói ra trương tông đức lắc đầu không ta có cảm giác lâm thiếu loại người này ân o á n rõ ràng chỉ cần không hướng hắn hại ngầm hắn không biết xuống tay với chúng ta chương một trăm mười ba ngươi cảm thấy thế nào lâm thiên diệu mở ra bù gạ tì một đường cùng thăng lâm gia biệt thự cũng không tại trung tâm thành phố có tranh lệch chút ít vùng ngoại thành cảm giác cho nên có một đoạn đường bên trên người là tương đối ít thậm chí không có người nào trong đầu đang nghĩ ngợi như thế nào tốt hơn luyện chế hồng nguyên thạch để nó phát huy ra chỗ dùng lớn nhất ách lâm thiên diệu nghĩ đến chính nhập thần khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện tại phía trước 20 m é t vị trí có hai tên nam tử đứng tại trên đường đúng lúc là đối vị trí của hắn một thanh niên cùng một cái trung niên thanh niên mặc một bộ thanh sam mang trên mặt xem thường chi sắc xe cùng người càng ngày càng gần lâm thiên diệu nhìn hai người dáng vẻ tựa như là đang cố ý chờ mình cẩn thận quan sát hai người hai người ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sắp bén đạo này ánh mắt sắp bén cũng không phải là người bình thường có khả năng biểu hiện tại cả hai cách xa nhau năm mét lúc lâm thiên diệu đem xe cho dừng lại khi hắn t ử trên xe bước xuống sau thanh sam thanh niên trước tiên mở miệng xem thường mà hỏi ngươi chính là lâm thiên diệu đồng thời ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo n g h i hoặc thế nào không nhìn ra thực lực của hắn chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt ra khỏi ta dò xét phạm vi không có khả năng một bên nam tử trung niên cũng nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực trong lòng cũng tràn đầy n g h i hoặc đương nhiên hai người đều cảm thấy lâm thiên diệu thực lực không có khả năng so với bọn hắn cao lâm thiên diệu lại một lần nữa đánh giá cẩn thận hai người dùng t h â n lực của mình hắn dọ xét ra thanh sam thanh niên là một gã võ giả thực lực tại huyền giai đình phong mà đứng tại bên cạnh hắn nam tử trung niên thực lực có thể ngăn cản địa giai sơ kỳ trong lòng âm thầm nghĩ hai người này là ai phái tới nghiêm gia có thể phái ra võ giả giết hắn trước mắt cũng chỉ có nghiêm gia mà lại nghiêm gia vài ngày trước mới phái một gã võ giả giết hắn gặp thanh niên không ai bị nổi dáng vẻ cùng k i ê m một ngụm xem thường ngữ khí lâm thiên diệu đại khái cũng có thể suy đoán ra hai người này kể đến không thiện đã như vậy lâm thiên diệu cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem thanh sam thanh niên thản nhiên nói ngươi cảm thấy thế nào nhìn thấy lâm thiên diệu loại ánh mắt này nam tử áo xanh cảm giác mình đã bị xem thường lập tức giận dữ quắt tiểu tử ngươi quả thực chính là muốn chết nói xong vận dụng nội lực của mình chuẩn bị hướng lâm thiên diệu độc thủ bất quá hắn bên người nam tử trung niên lập tức kéo hắn lại lo lắng thanh niên một chiêu liền đem lâm thiên diệu đánh chết thiếu chủ đừng nóng vội nam tử trung niên khuyên nhủ thanh niên nhìn hắn một cái thu hồi linh khí của mình cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn lâm thiên diệu một chút phảng phất tại nói để ngươi sống lâu vài phút lâm thiên diệu nghe được sự sưng hô này thời điểm trong lòng có chút nghi hoặc thiếu chủ cái gì thiếu chủ chẳng lẽ hai người này còn là cái gì tổ chức người mà thanh niên kia cũng là có lai lịch nhân vật nam tử trung niên lấy một ngụm giọng chất vấn khí nói ra lâm thiên diệu đệ đệ ta ở nơi nào người đem hắn thế nào tên này nam tử trung niên tên là chu thường siêu mà bên cạnh hắn thanh niên tên là đinh vân hai người này chính là nghiêm gia chỗ phái tới lâm thiên diệu nghe lời này ánh mắt đặt ở chu thường siêu trên thân trong nháy mắt nhớ lại lúc trước chính mình đã cảm thấy đã gặp ở nơi nào hắn ngươi lai cũng không phải là gặp qua hắn mà là gặp qua đệ đệ của hắn cũng chính là vài ngày trước nghiêm gia phái tới giết chính mình bất quá bị chính mình giết ngược lại trung niên đệ đệ ngươi nói xong lâm thiên diệu dùng ngón tay t r ỏ chỉ chỉ phía dưới đáp án rất rõ ràng địa ngục cái gì ngươi thế mà giết ta đệ chu thường siêu trong nháy mắt giận dữ toàn thân bộc phát còn chưa đem toàn bộ nội lực nhấc lên cả người liền hướng lâm thiên diệu v ọ t lên lâm thiên diệu ta muốn ngươi chết không yên lành một trường hướng về lâm thiên diệu cái chán bổ tới lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại thân ảnh khẽ động cả người xông tới bây giờ tu vi của hắn tại trúc cơ sơ kỳ giết điệu giai sơ kỳ võ giả như là rết gà đồng dạng đơn giản chu thường siêu vọt tới một nửa kinh ngạc phát hiện lâm thiên diệu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ trong lòng giật mình cảm thấy rất ngờ vực lâm thiên diệu đi nơi nào đúng vào lúc này hắn nhìn thấy một thân ảnh đánh thẳng tới tốc độ cực nhanh thấy không rõ bóng người chỉ là phảng phất nhìn thấy thân ảnh này là màu đen nhạt hắn thoáng chốc nhớ tới lâm thiên diệu mặc lấy quần áo chính là màu đen nhạt chẳng lẽ đây là lâm thiên diệu không có khả năng tốc độ của hắn làm sao có thể có nhanh như vậy frank trong lòng hắn phủ định trong n g á y mắt hắn cảm giác bụng của mình truyền đến một trận vặn vẹo giống như đau đớn chỉ gặp lâm thiên diệu một trưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở bụng của hắn trong n g á y mắt chu thường siêu như là như rượu đứt dây lung lay sắp đổ bay l ù i lại vào lúc này lâm thiên diệu xử suất toàn bộ tốc độ nhanh chóng đi vào chu thường siêu phía sau tại thân thể của hắn còn không có nghiêng ngã trên mặt đất nhanh chóng xuất trường Frank! một trường hướng về chu thường siêu trái tim đột kích mà đi chỉ nghe chu thường siêu vị trí trái tim truyền đến phi một tiếng trái tim chấn vỡ chu thường siêu cũng tại trong chớp nhóm này con ngươi t r ợ t to con mắt mắt t r ợ t trắng ẩm ẩm thân thể ngã tại ven đường bồn u hoa bên trong hắn còn chuẩn bị đứng lên nhưng vào lúc này cảm giác trong cổ họng có đồ vật gì x u ố n g tới vị giác bên trên chuyền đến vị ngọt đầu phảng phất đã mất đi kéo đổ v ỡ phía bên trái hơi rung động phanh một tiếng hoàn toàn ngã trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí tức đinh vân trong mắt tràn đầy không tin còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ nhìn không được bóp bóp chính mình có thể cảm nhận được đau đớn hắn hiểu được chính mình cũng không phải là đang nằm mơ mà là thật nhìn lâm thiên diệu ánh mắt đã không có xem thường tương phản ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi nghĩ đến chu thường siêu chính là điệu giai sơ kỳ võ giả đều bị lâm thiên diệu cho miễu sát chính mình chỉ là huyền giai đình phong càng không khả năng là lâm thiên diệu đối thủ thầm nghĩ muốn chạy trốn nhưng không có dũng khí đó lo lắng cho mình tại quay người trong nháy mắt liền bị lâm thiên diệu giết đi ngữ khí biến mềm cùng lúc trước so sánh quả thực chính là t r ê n lệnh cách xa vạn dặm lâm thiên diệu ta ta cái gì lâm thiên diệu ta mị cười một tiếng hỏi ngược lại ta ta ngươi có thể bỏ qua ta sao đinh vân dạ nửa ngày cuối cùng mới nói một câu nói như vậy lâm thiên diệu con mắt ra ngắm hắn một chút hỏi ngược lại nếu như ta không có như vậy thân thủ ngươi sẽ bỏ qua ta sao đinh vân trần c h ờ vài giây đồng hồ liền vội vàng gật đầu túi người nói sẽ khẳng định biết bất quá hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là hư giả hắn giờ khắc này sở dĩ nói sẽ hoàn toàn là bởi vì e ngại lâm thiên diệu sợ hãi lâm thiên diệu đem hắn tiêu diệt chỗ sâu trong óc nghĩ đến chờ ta trở về điều đến cao thủ lại đem ngươi cho diệt đi đến lúc đó ta muốn rút gân của ngươi thả ngươi máu lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không tin tưởng đinh vân lời nói trong tay ngưng tụ một đạo thần lực bình thản không có gì lạ nói ngươi coi ta là ngớ ngẩn cảm nhận được lâm thiên diệu trên tay lực lượng đinh vân càng thêm sợ hãi điên cuồng kêu lên lâm thiên diệu ta thế nhưng là đinh hoàn sơn trang thiếu chủ ngươi không dám giết ta cha ta thế nhưng là phúc a phù phù. lâm thiên diệu không chờ hắn nói xong trong tay thần lực vung lên trực tiếp xẹt qua đinh vân cổ mặt không thay đổi nói ra quản ngươi cái gì đinh hoàn sơn trang còn là tiểu đinh đinh sơn trang chọc bản tôn giết không tha chương một trăm mười bốn đây thật là ngươi k h á c giải quyết đinh vân bọn người sau lâm thiên diệu trực tiếp lái xe về đến trong nhà nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp đi diệt đi nghiêm da nhưng là nghĩ nghĩ bây giờ diệt một cái nghiêm da như là mổ gà lấy trứng đồng dạng đơn giản việc rất nhỏ mà luyện chế pháp bảo thế nhưng là nhất đẳng đại sự cho nên lâm thiên diệu lựa chọn về nhà trước đem hồng nguyên thạch cho luyện chế thành pháp bảo gia tăng lá bài tẩy của mình về đến trong nhà lâm thiên diệu cùng lâm láo ra t ử đơn giản hàn huyên một hồi hắn liền trở về phòng xuất ra một khối hồng nguyên thạch ngồi vào trên giường của mình nghĩ thầm bây giờ chính mình cần nhất chính là lực công kích ở trong mắt lâm thiên diệu hắn cảm thấy lực công kích phi thường trọng yếu có đầy đủ lực công kích là có thể trong nháy mắt đem người cho miệu s á t tiếp theo là lực phòng ngự có đầy đủ lực phòng ngự cũng có thể chống cự người khác công kích đồng thời trong mắt hắn công kích thuộc về chủ động phòng ngự thuộc về bị đậu lấy hắn v ư ơ n g thức chiến đấu hắn đều là thích chủ động công kích cho nên hắn cảm thấy trước lấy công kích làm chủ luyện chế một khối có thể phụ trợ công kích pháp bảo trên ngón t r ỏ ngưng tụ một đạo thần lực vì để tránh cho lãng phí hồng nguyên thạch dùng thần lực nhẹ nhàng mở ra hồng nguyên thạch lấy hồng nguyên thạch độ cứng chúc cơ đỉnh phong linh khí đều khó mà mở ra có thể lâm thiên diệu cũng không phải là người tu chân hắn chính là tu thần trong thân thể năng lượng cũng không phải là linh khí mà là thần lực lấy hắn chúc cơ sơ kỳ thần lực không nói có thể nhẹ nhõm mở ra hồng nguyên thạch nhưng cũng không lao lực đem một khối hồng nguyên thạch cho cắt thành hai nửa bắt đầu điêu khắc hồng nguyên thạch thần lực chậm rãi di động tới chuẩn bị điêu khắc thành một con rồng điêu khắc thành cái gì hình dạng đối với luyện chế pháp bảo thế nhưng là có rất lớn giảm cứu bởi vì pháp bảo chính là có thể cảm ứng vật thể tồn tại tỷ như nói bố trí ra một cái long diễm trận pháp thuộc tính là rồng nếu như cái này long diễm trận pháp là tại hổ hình ngọc thạch bên trong như vậy trận pháp công kích liền sẽ giảm bớt thật nhiều tương phản nếu như cái này long diễm trận pháp là bố trí tại hình rồng ngọc thạch bên trong như vậy trận pháp công kích liền sẽ thật to tăng lên bởi vì nó có thể cảm ứng có chút thực lực hùng hậu luyện bảo đại sư thậm chí có thể luyện chế ra thật đồ vật hình thành một chút linh hồn sau mấy tiếng lâm thiên diệu dối ra lưng mỏi khe hô một tiếng rốt cục hoàn thành trong tay cầm một khối hình dòng đá màu đỏ lau chùi mồ hôi trên mặt mấy canh giờ này hắn cũng không phải là một mực tại điêu khắc mà là nghỉ ngơi một hồi điêu khắc một hồi nếu không lấy hắn bây giờ tu vi căn bản chịu không được loại kia tiêu hao cẩn thận nhìn một chút chính mình điêu khắc con rồng này sinh động như thật rất là hài lòng nhất là con rồng này là màu đỏ cho người ta một loại hồng hồng hỏa hỏa bá khí cảm giác thiên diệu ăn cơm lúc này bên ngoài vang lên liễu tố lan âm thanh lâm thiên diệu lên tiếng đem trong tay đá hình r ồ n g cho thu lại bàn ăn bên trên thiên diệu mặc dù tu luyện tương đối trọng yếu nhưng là ngươi cũng đừng liều mạng tu luyện như vậy muốn thích hợp khổ nhàn kết hợp liễu tố lan kẹp một cái lớn đùi gà cho lâm thiên diệu nàng còn tưởng rằng lâm thiên diệu là trong phòng tu luyện lâm thiên diệu phụ thân lâm dịch hồng cũng khuyên đúng nha thiên diệu ngươi cũng đừng liều mạng như vậy chúng ta cũng không có cái gì địch nhân mẹ ta vừa mới không có ở tu luyện đang điêu khắc vật nhỏ lâm thiên diệu nói thẳng đồng thời nghĩ t h ầ m trước kia chính mình là không có địch nhân nhưng hôm nay có điêu khắc vật nhỏ liêu tố lan một trận hiếu kỳ lâm thiên diệu để chén đua trong tay xuống từ trong túi lấy ra hồng nguyên thạch chố điêu khắc đá hình rồng lâm ra ba người xem xét đây là cái gì một mực không nói lời nào lâm láo ra tử cũng mở miệng Khoảng thời gian này, lâm lão gia tử thường xuyên đối ư được ợ c cái cùng cháu còn có mời Đàm Đàm Lâm Lâm Lâm Gia. trái phải hỏi Gia Thiên Diệu gái Gia đến đây? đầu đánh đ luôn luôn hắn không? gì gõ Vì Láo Láo Láo Tử. thể Tử với việc này đều là đáp lại người tuổi trẻ sự tình còn là người trẻ tuổi chính mình đi làm đem đá hình rồng đưa cho lâm sương huy lão gia tử ra ra đây là ta vừa mới đ i ề u khắc lâm sương huy tiếp nhận đá hình rồng một chút l i ề n thích kinh ngạc hỏi thiên diệu đây thật là người đ i ề u khắc hắn đối với điêu khắc phương diện này vẫn tương đối thích mà lại n h ả m chán thời điểm hắn cũng thích khắc khắc một vài thứ đương nhiên lâm sương huy mặc dù hỏi như vậy nhưng hắn vẫn là tin tưởng đây chính là cháu của mình chỗ điêu khắc hỏi như vậy chỉ là đơn thuần biểu đạt một chút trong lòng kinh ngạc miệng đây tán dương nói thiên diệu người đao công này không tệ à mỗi một đao xuống dưới đều là cực độ tinh chuẩn cái này vải rồng long c h ả o móng tay hoàn toàn điêu khắc đi ra nhất là cái này rồng con mắt sinh động như thật giống như đúc như là thật vật ta đoán chừng khối này rồng bán đi chí ít cũng phải ba năm triệu lâm dịch hồng thì là không hiểu cái gì đ i ề u k h á c nhìn xem chính mình l a o tử trong tay màu đỏ đá hình rồng có chút không tin hỏi ba thật có như vậy đáng tiền hắn chẳng qua là cảm thấy điều khác đến còn rất giống t h ư a n h ư thật là lâm láo ra tử h ã y hắn một cái làm sao cha ngươi lời nói đều muốn nghi ngờ nói như vậy một câu về sau không tiếp tục để ý lâm dịch hồng tỉ mỉ sờ soạng trải qua sau đó đem đá hình rồng đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu thấy mình ra ra như vậy thích cái này đ i ề u k h á c nghĩ đến chính mình cũng có thể cho bọn hắn làm mấy cái phòng ngự pháp bảo dù sao hồng nguyên thạch còn nhiều đến lúc đó luyện chế ra không gian giới chỉ sau trực tiếp đi tìm an ưu chuyển càng nhiều hồng nguyên thạch trở về đón lấy đá hình rồng ra ra ta cái này đ i ề u k h á c nó còn kém một vài thứ chờ ta toàn bộ bù đáp ta lại cho các ngươi mỗi người đưa một cái Lâm sương huy láo một Sương nhìn Huy chút ra tử đối với điêu khắc lâm sương huy là thật tâm thích một kiện đối với mình tới nói đã là tác phẩm hoàn mỹ bây giờ nghe lâm thiên diệu nói còn cần bổ sung một vài thứ hắn tự nhiên muốn biết còn kém thứ gì cái này điêu khắc bề ngoài mặc dù hoàn mỹ đạt tới sinh động như thật tư thái nhưng là nó chỉ có bề ngoài còn không có nội tại chờ ta đưa nó nội tại cho bổ sung đến lúc đó càng là h o à n mị chi tác lâm thiên diệu giải thích nói hắn nói tới nội tại chính là đem cái này đá hình dòng cho luyện chế thành pháp bảo trở thành pháp bảo về sau mặc kệ là phương diện kia đẳng cấp đều muốn lên cao mấy cái cấp độ nội tại lâm sương huy rất là không rõ ừng dùng nội lực bổ sung nội tại trong nhà người cũng không biết lâm thiên diệu là người tu thần mà hắn cũng cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm nói cho trong nhà người cho nên chỉ có thể nói dùng nội lực bổ sung lâm sương huy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu thì ra là thế nếu như là dùng nội lực như vậy hắn liền không có biện pháp không có khí tức của ngươi lúc này lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua phía trên dãy số số xa lạ chương một trăm mười lăm ta cũng muốn biết chín giờ đêm đỉnh thịnh bựu đi mái nhà lúc này ở mái nhà đứng lấy hai người một nam một nữ nam ăn mặc một thân n kiểu gáo tôn trung sơn mọc ra một t r ư ơ n g mặt chữ quốc đại khái năm mươi tuổi n i ê n kỷ nữ tử chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám nhân kỷ duyên dáng dáng người lớn lên cực đẹp sở trường lâm thiên diệu sẽ đến không nữ tử hướng nam tử trung niên hỏi ánh mắt bên trong mang theo n g h i hoặc nam tử trung niên nhìn xem thành thị phía dưới mỹ cảnh nhẹ nhàng trả lời sẽ đến vài phút đi qua sau nữ tử có chút đã đợi không kịp một mặt khỉ gấp lại một lần nữa nói ra sở trường theo ta thấy lâm thiên diệu là sẽ không tới nam tử trung niên thì là không quan trọng nhìn qua đèn đuốc giã rời thành thị lấy một ngụm thuyết phục ngự khí nói ra tiểu tuyết thân là một gã cảnh sát nên phải có kiên nhẫn mọi thứ không nên gấp gáp được xưng là tiểu tuyết nữ tử một mặt tất nghe dạy bảo bộ dáng bất quá do dự hai ba giây vẫn là nói sở t r ư ở n g thế nhưng là ta rõ ràng lâm thiên diệu tính cách nếu như hắn hiện tại không đến cũng sẽ không đến đến rồi nghe nói tiểu tuyết kiểu nói này nam tử trung niên hứng thú đem ánh mắt quay lại nhìn về phía vị này tiểu tuyết nhiều hứng thú mà hỏi ồ ngươi rõ ràng tính cách của hắn cái này gọi tiểu tuyết nữ nhân không nghĩ tới nam tử trung niên sẽ như vậy hỏi nhưng vẫn là nhẹ gật đầu vậy ngươi nói một chút lâm thiên diệu là tính cách gì nam tử trung niên lại đem ánh mắt chuyển hướng phía trước sở trường hắn người này tương đối háo sắc lá gan cũng tương đối nhỏ mặc kệ là chuyện gì đều không có hắn cô gái trọng yếu bất quá bất quá cái gì nam tử trung niên con mắt hơi hơi nháy một cái hỏi bất quá đoạn thời gian này lâm thiên diệu tính cách có một chút biến hóa giống như hắn làm sự tình rất bình tĩnh rất dáng vẻ tự tin tiểu tuyết trong đầu nghĩ đến một chút sự tình nhưng những chuyện này vẫn là không cách nào triệt tiêu lâm thiên diệu tại trong óc nàng bàn sơ ấn tượng nam tử trung niên khẽ gật đầu một cái như lời ngươi nói đều chính xác mà lại lâm thiên diệu còn có một tay nịch g h thiên ý n h ệ thuật còn có vô cùng tốt thân thủ được xưng là tiểu tuyết nữ tử xưng s ở không nghĩ tới nam tử trung niên đều biết bất quá nàng nghĩ đến nam tử trung niên thân phận về sau liền không có bất luận cái gì hoang mang gật đầu thừa nhận đúng vậy lâm thiên diệu không biết lúc nào có y l g h thuật rất mạnh liền ngay cả ta g i a tộc bệnh di chuyển cũng bị hắn chữa lành còn có đàm ra n ã i n ã i chân cũng là hắn chữa khỏi lần trước hắn tại cờ tờ vờ một người đối phó vương hồng phi mấy chục người đem vương hồng phi cho thu thập đến ngoan ngoãn trực tiếp không dám báo động nam tử trung niên phảng phất đã biết những này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bất quá đề cập đến lâm thiên diệu y n h ệ thuật hắn ngự khí trở nên hơi nghi hoặc một chút nghi hoặc bên trong mang theo bội p h ủ đối với lâm thiên diệu y n h ệ thuật ta cũng rất bội p h ủ thế mà có thể đem các ngươi thi ra bệnh di c h u y ể n chữa lành ở đây nữ tử chính là thi lôi nữ nhi thi tuyết mà tên này nam tử trung niên tên là đồng thành quốc là thi tuyết thần bí cấp trên bất quá hắn thân phận tương đối thần bí cũng không đơn giản xuất hiện ở nơi công cộng tại rất nhiều người trong mắt hắn cũng chỉ là một cái phổ thông người lần này hắn tìm tới thi tuyết nó mục đích chính là muốn thi tuyết đem lâm thiên diệu cho hẹn ra đến mức làm gì còn không có người biết thi tuyết cũng đối lâm thiên diệu y kỹ thuật cảm thấy bội phục đồng thành quốc mang tìm vận may ngữ khí hỏi tiểu tuyết ngươi cũng không biết lâm thiên diệu y kỹ thuật võ công là thế nào đến sao không biết đối với việc này ta cũng cố ý điều tra qua cái gì cũng không có t r a được thi tuyết lắc đầu đối với lâm thiên diệu biết ý d g thuật hiểu võ công sự tình thi tuyết cũng rất mê mang đồng thanh quốc vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện thi tuyết tự hồ nghĩ đến cái gì đúng rồi ta ngược lại thật ra t r a được một sự kiện nói đến một nửa nàng lại lắc đầu phảng phất tại lẩm bẩm có thể cái này cũng không có khả năng đồng thanh quốc tự hồ bắt lấy cái gì trọng yếu tin tức thoáng cái quay người nhìn về phía thi tuyết ngự khí có chút kích động mà hỏi cái gì không có khả năng tiểu tuyết muốn nói cái gì nói ngay n g ư ơ i cảm thấy chuyện không thể nào thường thường rất có thể thi tuyết không nghĩ tới đồng thành quốc phản ứng lớn như vậy giải thích nói sở t r ư ở n g ta t r a được lâm thiên diệu đang học sơ chung thời điểm có một lần ra ngoài chơi xuân sau đó không hiểu thấu biến mất lúc ấy việc này hành động toàn bộ bình dương thành phố còn tưởng rằng hắn rơi xuống nước hoặc là rơi vào vách núi chết có thể để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là ba ngày qua đi lâm thiên diệu không hiểu thấu xuất hiện về sau lâm thiên diệu lên cao trùng cả người liền bắt đầu chơi cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa quả thực chính là một cái ăn chơi thiếu da tư thái đồng thanh quốc nghe nói thi tuyết nói lời rơi vào trong trầm tư trong đầu xoay một vòng c h u y ệ n nghĩ đến chẳng lẽ nói lâm thiên diệu ở kia đoạn thời gian có kỳ ngộ gì nhưng vì cái gì hắn cao trung liền trở nên hoàng hố là bản tính biến chất còn là cố ý che giấu cái gì ách che giấu sẽ không là hắn có kỳ ngộ gì cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ cho nên cố ý giả ra ăn chơi thiếu da dáng vẻ che đậy tầm mắt của mọi người chính mình một bên âm thầm tu luyện nếu như lâm thiên diệu ở đây không biết có khóc hay không cười không được mà nói ngươi tưởng tượng lực thật đúng là phong phu a sở trường ta nghe qua cha ta phân tích qua lâm thiên diệu cảm giác coi chút đúng có thể lại cảm thấy quá giả thi tuyết gặp đồng thành quốc một mặt suy nghĩ đối lâm thiên diệu rất chú ý dáng vẻ nhịn không được nói ra đồng thành quốc suy nghĩ bị thi tuyết cho kéo lại liên vội v à n g hỏi phụ thân ngươi làm sao phân tích phụ thân ta nói lâm thiên diệu đoán chừng là có kỳ n g ộ gì nhưng ở ngay từ đầu thời điểm lâm thiên diệu cảm thấy mình bản sự còn chưa đủ cho nên ẩn giấu đi bản lãnh của mình bây giờ hắn cảm thấy bản lãnh của mình có thể cho nên hoàn toàn biểu diễn đi ra thi tuyết mặc dù là nói như vậy nhưng nàng chính mình cũng không tin lại một lần nữa nói ra bất quá ta cảm thấy cha ta cái này phân tích thật sự là không có khả năng một người lại thế nào diễn kịch hắn có thể diễn như vậy giống sao tại trên tay của ta thế nhưng là có một đống bị hắn hại qua nữ nhân đồng thanh quốc khẽ gật đầu một cái phảng phất hết t h ể đều hiểu dáng vẻ nữ trọng tâm trường nói ra tiểu tuyết n g ư ơ i thân là cảnh sát nhân viên ngươi hẳn là rất rõ ràng có một số việc chính mình nhìn thấy cũng không phải là thật nghe được cũng chưa hẳn là thật thi tuyết đối với đồng thanh quốc một phen cũng nghiêm túc suy tư phụ thân của nàng cũng đối với nàng đã nói như vậy bất quá nàng không có hoàn toàn để ở trong lòng bởi vì nàng cảm thấy là phụ thân của hắn đem lâm thiên diệu nghĩ đến quá thần bí minh bạch sau đó thận trọng hỏi sở trường ngươi tìm lâm thiên diệu là vì cái gì hắn cùng vương hồng phi sự tình sao đồng thanh quốc trầm tư vài giây đồng hồ ngẫm lại nói cho thi tuyết cũng không quan trọng chuẩn bị muốn nói chuyện thi tuyết mở miệng sở trường thật xin lỗi ta không nên hỏi nàng thân là cảnh sát nàng rất rõ ràng rất nhiều chuyện là thuộc về cơ mật nàng sở dĩ hỏi hoàn thì o à n c í n đến từ nữ nhân viên cũng muốn ngươi h là biết, từ bắt quái trái tim. Ta t quái kêu m tuyết a làm gì. Trước 116, trên trời rơi ố n bánh, canh n g g đĩa thứ tư, cầu tư, u ệ n p h i u a cùng ũ n muốn ngươi nhàn nhã âm thanh từ cửa thang lầu chuyển đến. g gì. tìm làm Một âm lầu tuyết biết, Thi ta từ cửa đạo đồng thành quốc nghe nói đạo thanh âm này nhao n h a u quay người nhìn về phía đầu bậc thang liền gặp một gã hai mươi ba hai mươi bốn tuổi trẻ tiểu tử hướng bọn hắn đi tới tên này tuổi trẻ tiểu tử chính là lâm thiên diệu hắn trong nhà chỗ nhận được điện thoại là thi tuyết đánh tới thi tuyết nói cho hắn biết có một cái người thần bí ở chỗ này chờ hắn thời gian tại chín điểm hai mươi mà lâm thiên diệu cũng là kẹp lấy thời gian đến hắn bước vào mái nhà với lúc là chín điểm hai mươi đồng thanh quốc tỉ mỉ đánh giá lâm thiên diệu trong lòng âm thầm nghĩ đến ra hỏa này so với ảnh chụp bên trên thoạt nhìn tinh thần nhiều bước nhanh đi lên vươn tay một mặt ý cười nói lâm thiên diệu người tốt ta là đồng thanh quốc Tường lâm o n thành viên, Bình Dương thành phố người phụ trách. Tại hắn g Cục trách phụ Tại xét phố giò l thiên diệu thời điểm. Lâm Thiên điểm Diệu Lâm cũng tại giò xét giò đưa ồ Đồng n Thành quốc, liếc mắt liền nhìn ra, cái này、đồng、Thành、quốc、cũng không n g g mắt phải là Quốc Quốc Liếc Cái ra ờ thường i giả bình một gã Mà là võ đ ị dai tay r n Người Thiên cũng g giả kỳ võ Diệu ư tốt Lâm đ t a ra nhìn đồng thành quốc dáng vẻ lâm thiên diệu cảm thấy không hề giống là tìm đến mình phiền phức trong lòng suy nghĩ t ư ờ n g long cục đây là cái gì cục làm sao chưa từng có nghe nói qua thật sự là anh hùng s u ố t thiếu niên rất có triển vọng a đồng thanh quốc chỉnh thể đánh giá lâm thiên diệu đồng thời ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hiếu kỳ hắn nhìn lâm thiên diệu không hề giống là võ giả nhưng mà lâm thiên diệu làm ra đi ra sự tình chỉ có võ giả một loại mới có thể làm đi ra trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác lâm thiên diệu tuyệt không phải người bình thường trong lòng âm thầm nghĩ đến chẳng lẽ nói lâm thiên diệu võ giả cảnh giới cao hơn ta ra ba cái giai đoạn nếu như vượt qua ta ba cái tiểu giai đoạn đây chẳng phải là đến thiên gia i trung kỳ không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn cũng chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi trẻ tiểu tử mà thôi mặc dù có ngàn vạn nghi hoặc nhưng bây giờ cũng không phải hỏi lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu đối với hắn lời nói chỉ là cười cười lại một lần nữa hỏi đồng tiên sinh không biết ngươi tìm ta là vì cái gì sự t ì n h hắn vẫn tương đối quan tâm vấn đề này đến mức cái gì anh hùng không anh hùng hắn không có bao nhiêu hứng thú đồng thanh quốc không nghĩ tới lâm thiên diệu không một chút nào thuyết khách lời nói khách sáo trực tiếp liền hỏi trọng điểm ngẫm lại dạng này cũng là chuyện tốt miễn cho chính mình quanh co lòng vòng nói chuyện thời mở cười vài tiếng đầu tiên là hỏi lâm huynh đệ ngươi cũng là võ giả lại là một cái đem chính mình xem như võ giả ra hỏa bất quá hắn cũng không đi giải thích gật đầu thừa nhận không sai địa giai sơ kỳ lâm thiên diệu chỗ báo ra đến thực lực thuộc về giả thực lực hắn làm như thế chỉ là muốn cho chính mình lưu lại càng lớn át chủ bài đồng thanh quốc trong lòng vui mừng quả nhiên là võ giả cùng mình điều tra đồng dạng mừng rỡ nói lâm huynh đệ chính là một cái người thống khoái như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng ta lần này tìm đến lâm huynh đệ là đến cho lâm huynh đệ một cái chỗ tốt chỗ tốt cực lớn lâm thiên diệu không hiểu nghi hoặc mà cười cười à trên thế giới này còn có trên trời rơi xuống đĩa bánh sự tình chỗ tốt gì hắn đương nhiên không tin thiên hạ có rất đĩa bánh chuyện tốt bất quá hắn đến là muốn nghe xem cái này đồng thành quốc đến cùng muốn nói điều gì đồng thành quốc nói thẳng lâm huynh đệ ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta tường long cục gia nhập các ngươi tường long cục t ư ờ n g long cục là cái gì lâm thiên diệu chưa từng có nghe nói qua cái gì tường long cục đồng thành quốc gặp lâm thiên diệu vẻ mặt nghi hoặc hắn cũng có thể lý giải nói ra tường long cục là một cái tương đối đặc thù bộ môn nó mục đích là giữ gìn nước trật tự để một số võ giả không làm sàng làm bậy nước bộ vị lâm thiên diệu hỏi ngược lại đồng thanh quốc nhẹ gật đầu không sai mặc dù là nước bộ môn nhưng là nó không để cho người nào chỉ huy chỉ tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu nhiệm vụ lâm thiên diệu còn là không quá lý giải đồng thanh quốc chỉnh lý ý nghĩ của mình nói ra lâm huynh đệ như vậy giải thích cho ngươi đi gia nhập chúng ta tường long cục có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi đương nhiên điều kiện tiên quyết là nên giết tiếp theo gia nhập tường long cục không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ chỉ cần tuân thủ tường long cục quy định không lạm dụng quyền lợi của mình tường long cục nếu có đặc thù cần nhất định phải thực hiện đương nhiên sẽ không là cái gì quá phận yêu cầu tại tường long cục không phải tình huống đặc thù dưới cũng không biết ép buộc bất luận kẻ nào làm nhiệm vụ biết lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức để thành viên chủ động đi đón nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được một chút phần thưởng phong phú cùng đem đối ứng điểm công hiến lâm thiên diệu nghe nói đồng thành quốc giới thiệu đại khái hiểu tường long cục nghĩ thầm nếu như là hắn nói tới chính mình gia nhập cái này tường long cục cũng không có cái gì chỗ xấu trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu nhìn chúng tiền trảm hậu tấu cái này một đặc quyền có cái này một hạng đặc quyền rất nhiều chuyện đều tương đối tốt làm mà lại nghe đồng thành quốc nói như vậy tường long cục cũng không có bao nhiêu c h ó i buộc bất quá lâm thiên diệu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn nhất định phải hoàn toàn làm rõ ràng nếu không c h ú n g bộ cũng không tốt ngươi nói đều là thật đồng thành quốc vũ bộ ngực bảo đảm nói câu câu coi là thật nghe ngươi vừa mới nói tường long cục tựa hồ không có bất kỳ cái gì trói buộc ta con người của ta tương đối tùy ý có quá nhiều trói buộc ta có thể chịu không được lâm thiên diệu vặn eo bẻ cổ nói ra một bên thi tuyết gặp lâm thiên diệu thái độ này rất là bất mãn nói lâm thiên diệu ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc bao nhiêu người c h è n phá đầu muốn đi vào tường long cục đều không thể tiến vào ngươi ngược lại là tốt mời ngươi ngươi còn như thế nhiều chuyện lâm thiên diệu nhàn nhạt lường nàng một chút nếu như người người cùng ta đồng dạng kia thế gian còn phải rồi ha ha lâm huynh đệ nói cũng đúng nếu như người người cùng lâm huynh đệ đồng dạng vậy liền kinh khủng đồng thanh quốc đồng ý nói người với người là khác biệt mặc kệ là tư chất tính cách còn là cái khác đều có khác biệt thi tuyết bị nói đến á khẩu không trả lời được lâm thiên diệu bản sự nàng là tận mắt nhìn thấy đồng thanh quốc lại một lần nữa hướng lâm thiên diệu bảo đảm nói lâm huynh đệ ngươi yên tâm tường long cục nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế tính đều là để thành viên chủ động đi đón nhiệm vụ cho nên nói cơ h ộ i không có cái gì c h ó i buộc chỉ cần tuân thủ tường lòng cục quy tắc không lạm dụng quyền lợi là được lâm thiên diệu trong lòng còn có một cái nghi hoặc t ư ờ n g lòng cục người có phải là rất nhiều lấy tường lòng cục loại này đặc thù tồn tại nếu như chỉ cần là võ giả liền có thể tiến vào như vậy người khẳng định rất nhiều đồng thanh quốc do dự nói cái này khó mà nói nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít bất quá tường lòng cục người mỗi một cái đều là tinh anh Có chỉ năng khiếu tồn tại, nếu như khiếu tại, lâm à sàng là Mà lấy lòng l nhất nhất vậy võ vì giả tường người Đương sáng tiêu nhiên, bối phải bản cảnh sớm sở, chọn chuẩn, như kín căn chính định cục chỗ. cơ hết tỏ. đã huynh đệ không chỉ có là địa giai sơ kỳ võ giả còn có được một tay cao siêu y nghệ thuật bối cảnh cũng rất rõ là chúng ta t ư ờ n g lòng cục cường lực kéo vào đối tượng lâm thiên diệu suy tư vài giây đồng hồ đi. ta gia nhập các ngươi chương một trăm mười bảy ngươi là cái thứ ba i ta gia ngươi. nhập các、người. lâm thiên diệu trong lòng âm thầm nghĩ nếu như tường long cục không hề giống đồng thành quốc nói như vậy như vậy chờ tu vi của mình cường đại là có thể nhẹ nhõm bước ra trở ra đến lúc đó ai có thể ngăn được chính mình cho nên hắn thấy gia nhập tường long cục chỉ đối với hắn có chỗ tốt đối với hắn có chỗ tốt sự tình cớ sao mà không làm đâu đồng thành quốc kích động lại một lần nữa vươn tay nói ra lâm huynh đệ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi lâm thiên diệu bất đắc dĩ gia hỏa này thật đúng là thích nắm tay bất quá ta nói rõ trước nếu như ta tại tường long cục ngẩn đến không thoải mái ta nghĩ rời khỏi tùy thời rời khỏi cái này không có vấn đề đồng thanh quốc gật đầu đáp ứng trong mắt mang theo tự tin hắn có tự tin lâm thiên diệu một khi gia nhập tường long cục về sau tuyệt đối sẽ không rời khỏi tường long cục cũng không phải là bởi vì tường long cục có cái gì cưỡng chế tính rời khỏi yêu cầu mà là bởi vì tường long cục có thật nhiều để cho người ta không tưởng tượng được đặc quyền mà những này đặc quyền cũng không phải tường long cục mỗi cái thành viên đều có thì như lâm thiên diệu có tiền t r ạ m hậu tấu đặc quyền đây chính là tường long cục cho hắn đặc thù quyền lợi sở dĩ cho hắn cái này đặc thù quyền lợi chủ yếu là bởi vì hắn một thân xuất thần nhập hóa y nghệ thuật tại tường long cục người xem ra có lâm thiên diệu chẳng khác nào có một cái v ũ em có thể cho bọn hắn một mực tăng máu cho hắn một cái như thế đặc quyền tường long cục người cũng không cảm thấy có cái gì ma bệnh cái này một hạng đặc quyền cũng là tường long cục cho đồng thành quốc đến chiêu lâm thiên diệu đòn sát thủ nguyên bản đồng thành quốc muốn giữ lại chờ lâm thiên diệu cự tuyệt thời điểm dùng nhưng là hắn phát hiện lâm thiên diệu người này tựa hồ không thích lềm ề chậm chạp sự tình cho nên lấy hắn nhận người kinh nghiệm hắn liền toàn bộ ném ra lâm thiên diệu cũng nhìn thấy đồng thành quốc ánh mắt tự tin hắn mặc dù không biết vì cái gì nhưng là trong lòng của hắn đã nghĩ qua nếu như tại t ư ờ n g lòng cục đợi đến không thoải mái hắn làm sao đều muốn đi ra vậy được vậy ta về sau ngươi xưng hô như thế nào lâm thiên diệu không rõ đồng thành quốc đến cùng là thành viên còn là tường lòng của quan đồng thành quốc cười cười có chút ngượng ngùng nói ra lâm huynh đệ nếu như ngươi không chê liền cứ gọi ta một tiếng đồng đại ca đi lâm thiên diệu nhún vai hắn cũng không có cái gì ngại hay không mà lại hắn cảm thấy đồng thành quốc làm sự tình tương đối sảng khoái đồng đại ca đồng thành quốc một mặt cao hứng nhẹ nhàng vô vô lâm thiên diệu bả vai nói lâm huynh đệ chỉ bằng tường long cục bên trong đại lao đối lâm thiên diệu nhìn chúng hắn liền rất rõ ràng lâm thiên diệu tương lai tại tường long cục thế nhưng là một cái nhân vật hết sức quan trọng đồng thanh quốc nhìn thoáng qua thi tuyết thi tuyết minh bạch đồng thanh quốc ý tứ hướng về trong thang lầu đi xuống lâm thiên diệu nghĩ thầm đây là muốn cho mình nói cái gì bí mật đồng thanh quốc đầu tiên là cười cười sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên lâm huynh đệ nói thật cho ngươi biết đi lần này ta đến c h i ê u ngươi thế nhưng là nhận lấy trong cục đại lão đặc biệt chú ý đồng thời còn cho ngươi phát ra một cái đặc quyền chính là một ít chuyện thậm chí là người có thể tiền trảm hậu tấu đương nhiên phải có chứng cứ có thể sử dụng cái đặc quyền này bị chiêu nhập tường long cục ngươi là cái thứ ba mà ngươi có thể bị như vậy chiêu nhập chủ yếu là bởi vì y di thuật của ngươi cho nên ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu một chút y di thuật của mình lâm thiên diệu giật mình nguyên lai cũng không phải là tường long cục mỗi cái thành viên đều có loại này đặc quyền bất quá ngẫm lại nếu như tất cả tưởng lòng cục thành viên đều có loại này đặc quyền vậy còn không lật trời rồi đồng thời để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là chính mình lại là cái thứ ba như vậy tại trước mặt của mình còn có hai cái đến mức y di thuật cái gì hắn nhưng không có tâm tình nghiên cứu lấy hắn ở tại thần giới kia sở học y di thuật chỉ cần có đầy đủ tu vi là có thể trị liệu hiện nay hết thể bệnh khẽ gật đầu một cái đồng thanh quốc còn nói thêm lâm huynh đệ chỉ bằng điểm này ngươi hẳn phải biết Tường long cục bên trong Long bên Cục đồng ạ lại i đối ngươi đi. Nói Thiên Diệu lao là Lâm lần nữa nào xong, đều đầu. đ như nhìn chúng trên gật thế hâm mặt một ít một có mộ. vẻ thành quốc lúc này từ trong túi lấy Lâm Lâm là... túi cái sách sách cho hoặc sách Quốc này trong Thiên Thiên nghi nhận Đồng Thành màu màu màu Đây từ một tiếp ra Diệu. Diệu đưa Đem đỏ. đỏ đỏ. không nói gì ra hiệu hắn lật ra nhìn xem lâm thiên diệu đem sách màu đỏ cho mở ra tờ thứ nhất chính là mình một t ứ c ảnh chụp cùng cơ bản tin tức cục bộ tường long cục thành viên. Phía dưới che kín một cái hình cương trương, tường Phía che hình viên. kín rồng cương dưới cái lâm n g cụ. thiên diệu cũng minh bạch đây chính là tường long cục căn cứ chính xác kiện trong lòng âm thầm nghĩ xem ra tường long cục đối với chiêu nhập ta kia là có rất lớn lòng tin đồng t h à n h quốc ha ha cười hai tiếng chúng ta làm việc giảng cứu chính là hiệu suất nói tiếp lâm huynh đệ chúng ta ngày mai cùng tiến lên tường long cục lâm thiên diệu suy tư hai giây cự tuyệt nói khả năng này không được ta gần nhất còn có một ít chuyện đoán chừng muốn đẩy sau hắn ở trong lòng nghĩ đến mặc dù mình trong miệng nói gia nhập tường long cục thế nhưng là cái này tường long cục đến cùng là một cái cái gì tồn tại chính mình chỉ là từ đồng thành quốc trong miệng biết được đến cùng đồng thành quốc có hay không lừa gạt mình cái kia cũng không biết nếu như tường long cục là một cái đầm rồng hang hổ vậy coi như không xong cho nên hắn cảm thấy tâm phòng bị người không thể không chính mình còn là t r ư ớ c chế tắc một chút pháp bảo gia tăng lá bài tẩy của mình đến lúc đó tình huống không đúng chính mình cũng có thể rút lui đồng thanh quốc suy tư ba năm giây thiên diệu nếu không dạng này cho ngươi năm ngày thời gian xử lý sự tình năm ngày qua đi chúng ta cùng tiến lên tường l n g cục đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi lâm thiên diệu trong đầu đại khái tính toán một chút năm ngày thời gian cũng đủ chính mình luyện chế một chút pháp bảo có thể lâm minh đệ như vậy vậy cứ thế quyết định đồng thanh quốc cười nói lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái đồng đại ca không có chuyện gì ta liền đi trước không cùng lúc ăn cái ăn khuya sao đồng t h à n h quốc phát ra mời nói ra lâm thiên diệu dừng lại một chút vừa ăn xong lần sau đi được lần sau đồng t h à n h quốc cũng không có bất kỳ cái gì không vui lâm thiên diệu dùng ánh mắt còn lại quan sát đến đồng t h à n h quốc gặp hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui nghĩ thầm cái này nhân tâm cảnh cũng rất không tệ có kiên nhẫn nghĩ đến trực tiếp hướng đầu bậc thang đi ra đi vào đầu bậc thang thi tuyết đứng ở bên ngoài lâm thiên diệu chỉ là nhìn nàng một cái hai tay cắm ở trong túi liền hướng phía dưới rời đi thi tuyết gặp lâm thiên diệu chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút trong lòng sinh ra một đạo quái d ị ý nghĩ chẳng lẽ mình dáng dấp rất xấu không có lực hấp dẫn chỉ là như vậy đánh giá chính mình một chút liền rời đi rồi muốn gọi ở lâm thiên diệu nhưng là nghĩ nghĩ chính mình hoàn toàn không có lý do gọi lại lâm thiên diệu đồng thanh quốc cũng tới đến đầu bậc thang thi tuyết liền vội vàng hỏi sở trường hắn ra nhập sao ngay từ đầu nàng căn bản không biết đồng thành quốc là nghị t r i ê u lâm thiên diệu đồng thành quốc gật đầu một cái trên mặt cao hưng nói tường long cục lại tăng thêm một nhân tài chương một trăm mười tám như là dưa hấu hoa lâm thành phố tây bắc nhất vùng ngoại ô nơi này có một mảnh rừng rậm tại rừng rậm tây bắc bên cạnh có một tòa bốn nghìn mét vuông lớn như vậy sơn trang tòa sơn trang này như là thời cổ sơn trang đồng dạng sơn trang trước cửa đặt vào hai chỗ ngồi lớn hùng sư chính giữa bảng hiệu bên trên viết đinh hoàn sơn trang bốn cái phồn thể chữ lớn là ai là ai dám giết ta đinh phong nhi tử một đạo hét to âm thanh từ trong đại s ả n h truyền đến con mẹ nó đến cùng là ai hét to âm thanh lại một lần nữa vang lên một gã người mặc màu xanh lam thanh sam nam tử trung niên hai tay giơ lên một mặt muốn đem người xé nát dáng vẻ tên này nam tử trung niên bở môi chỗ mang theo một đạo hơn một mươi cm mặt sẹo tại hắn v ẫ n nộ thời điểm khoe miệng cái kia đạo hơn mười cm dài mặt sẻo liền sẽ đi theo khẽ động phảng phất một đầu nhúc nhích sâu xóm tên này nam tử trung niên chính là đinh hoàn sơn trang hiện nay trang chủ đinh phong tay trái của hắn bên trên cầm một khối vỡ vụn ngọc bội khối ngọc bội này phá liền tượng trưng cho con của hắn đã chết điểm này là bọn hắn đinh ra đặc thù bản sự có thể dùng ngọc bội khóa lại người người một khi tử vong ngọc bội liền sẽ đi theo vỡ vụn tại chủ vị phía dưới hai bên ngồi bốn năm người đàn ông tuổi trung niên nghe nói lời của hắn một người trong đó từ trên ghế ngồi đứng lên xong quyền ôm hướng chủ vị đinh phong nói ra trang chủ lần này thiếu chủ là đi bình dương thành phố nghiêm gia thay thế ngài tìm đồ nghiêm gia khẳng định biết sự tình lập tức liên hệ nghiêm gia hỏi ra là ai dám giết ta nghiêm nhi vâng lâm thiên diệu cũng không biết rõ đinh hoàn sơn trang đã biết đinh vân chết mở ra bù gà t ì chuẩn bị trở về nhà thoáng chốc lỗ thai của hắn khẽ đ ộ n g tay lái phía bên trái bên cạnh nhất chuyển toàn bộ xe quăng đến bên trái phanh một tiếng tiếng kim loại v à chạm vang lên tiếng va đập mười phần lâm thiên diệu từ kiếng chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau xe thùng rác phía trên xuất hiện một cái ngón trỏ lớn nhỏ đ ộ n g trong nháy mắt hắn hiểu được có tay b á n tỉa thùng rác phía trên động chính đối tiến lên phương căn cứ phía trên đến trong động nhìn lâm thiên diệu đại não nhanh t r o n g tính toán rất nhanh liền tính toán ra tay bắn tỉa vị trí ngay tại hắn bảy mươi độ phương hướng lâm thiên diệu thấy rõ ràng lại là một viên đạn hướng mình phong tới vội vàng khởi động xe hướng về phía trước một cái góc rẽ biểu đi lấy phía trước vị trí có thể kẹp lại tay bắn tỉa ánh mắt bù gạ tì tăng tốc cũng không phải là đồng dạng xe có thể so sánh chỉ là vài giây đồng hồ thời gian bù gạ tì liền đã đi tới góc rẽ tại lâm thiên diệu bảy mươi độ trên sân thượng một gã tay bắn tỉa ôm một thanh cực phẩm xuống tắm di chuyển nhanh chóng tên này tay bắn tỉa ăn mặc một thân áo da màu đen con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m súng ngắm bên trên nhìn kính mắt trong miệng mắng mẹ kiếp không trúng tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên mặc một bộ màu nâu áo khoác nhưng có một cái tay tựa hồ có chút tổn thương dáng vẻ trong giọng nói mang theo ghét hở nói nếu như dùng súng ngắm có thể đối phó hắn ngàn mét đoạt mệnh thủ sớm đã đem hắn giết đi mà không phải bị hắn giết dư quang thỉnh thoảng nhìn chính mình thụ thương cánh tay tay bắn tỉa tiếp tục xuyên thấu qua nhìn kính mắt nhìn lâm thiên diệu tình huống gặp lâm thiên diệu ở phía dưới chạy nhanh một hồi là trái một hồi lại là phải thịt của hắn mắt hoàn toàn theo không kịp muốn ngắm bắn lâm thiên diệu càng là không có khả năng rất nhanh hắn liền phát hiện lâm thiên diệu đến bọn hắn tòa nhà này phía dưới thu hồi súng ngắm hướng bên người nam tử trung niên nói ra hắn đã đi lên nam tử trung niên gian rắc gian rắc vặn vẹo trong đầu của mình ta chờ hắn ánh mắt bên trong lộ ra một đạo o á n hận phảng phất lâm thiên diệu là hắn cái gì cửu nhân đồng dạng hai phút thời gian lâm thiên diệu xuất hiện tại đầu bậc thang ẩm tay bắn t i ỉ u nhìn thấy lâm thiên diệu hiện thân lập tức bóc cỏ nhưng mà lâm thiên diệu cũng nghĩ đến tay bắn t i ỉ u biết trên hắn đến trong nháy mắt bóc cỏ lực chú ý hoàn toàn tập trung nhìn xem tốc độ của viên đạn náo hải cao tốc vận chuyển lấy huyền g a i đỉnh phong tốc độ liền có thể tránh ra tốc độ tăng lên tới huyền g a i đỉnh phong vọt đến bên trái đạn bắn vào đầu bậc thang trên vách tường tay bắn tỉa tiếp tục tìm kiếm lâm thiên d i ệ u vị trí thịt của hắn mắt phản ứng ở bên trái có thể lâm thiên d i ệ u lại đến bên phải lúc này nam tử trung niên đối tay bắn tỉa đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn đừng có lại nổ súng tay bắn tỉa kỳ thật cũng không nghĩ lại ngắm bắn lâm thiên d i ệ u bởi vì hắn phát hiện dạng này là tổn thương lòng tự ái của mình bình thường hắn ngắm bắn người làm nhiệm vụ đều là một người một súng mà bây giờ hắn ngắm bắn lâm thiên rượu mấy phát đều không có đánh trúng cái này khiến hắn làm sao không tổn thương lòng tự trọng thu hồi thương sau lâm thiên diệu cũng ngừng cước bộ của mình ánh mắt nhìn về phía hai người này tay bắn tỉa là một gã người bình thường mà đứng tại tay bắn tỉa bên người nam tử trung niên là một gã võ giả thực lực tại địa giai sơ kỳ hắn liếc mắt liền nhìn ra tên này nam tử trung niên tay trái thụ một chút tổn thương hai người cũng tại dò xét lâm thiên diệu tay bắn tỉa nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm ánh mắt bên trong có chút sợ hãi hắn am hiểu nhất thủ pháp giết người đều không thể đối phó lâm thiên diệu hiện tại hai người cách xa nhau gần như vậy hắn càng không cách nào giết lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu giết hắn liền dễ dàng rất nhiều mặc dù trong mắt có chút sợ hãi nhưng là nghĩ đến bên cạnh mình còn có nam tử trung niên hắn cũng không phải sợ như vậy nam tử trung niên ánh mắt bên trong thì là nghi hoặc bao quanh nghi hoặc trong lòng âm thầm nghĩ thế mà nhìn không ra thực lực của hắn đây là có chuyện gì Thực lâm ự c của hắn、so、ta còn muốn cao.、Không、có có ta hắn Không khả không khả muốn năng. năng. so Tuyệt đối không có khả năng. Lấy l thiên diệu lúc thật r ư ớ c biểu i giai thôi. liền biểu hiện ệ n cũng chỉ là huyền giai đỉnh phong mà thôi. Nếu như thực lực của hắn、so、ta còn muốn cao, liền sẽ không chỉ biểu hiện ra như ra ra của ta cao, tốc thực chỉ lực chỉ độ, là mà so sẽ v y Lâm h thật i Diệu, ê n bản lệnh a nam tử trung niên khích lệ nói một câu hắn nói câu nói này cũng là tùy tâm mà phát dù sao lâm thiên diệu chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi trẻ tiểu tử bực này niên kỷ có thể có huyền giai đ ỉ n h phong thực lực võ giả Đã rất tốt. lâm thiên diệu đối với những lời này cũng không cảm thấy hứng thú hắn hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú hai người này là ai phái tới chấn định tự nhiên nói nói đi ai phái các ngươi tới nam tử trung niên không nghĩ tới lâm thiên diệu như thế chấn định chấn định đến làm cho người cảm thấy sợ hãi nhanh chóng vận dụng nội lực của mình cũng chấn định một chút nội tâm của mình nghĩ đến chính mình thế nhưng là địa giai sơ kỳ võ giả có thể nào sợ hắn cái này tiểu mao đầu tử mà lại cũng là bởi vì hắn hại ta cái tay này đến bây giờ cũng không có tốt lâm thiên diệu n g ư ơ i thật là cuồng bất quá chúng ta để ngươi chết được minh bạch ta chính là phong ảnh tổ chức sát thủ ám lôi ngươi giết thiếu chủ của chúng ta là thời điểm cho chúng ta thiếu chủ trôn cùng phong ảnh tổ chức sát thủ lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói sau đó phản ứng lại tổ chức này không phải h u y thiên nói tên sát thủ kia tổ chức sao bọn hắn trong miệng thiếu chủ cũng chính là h u y thiên trong lòng âm thầm nghĩ uy thiên chết lâu như vậy cũng không có người đến báo thù cho hắn ta còn tưởng rằng hắn là nói dối nguyên lai、like、là các ngươi chương một trăm mười chín l u y ệ n chế pháp bảo nguyên lai、like、là các ngươi lâm thiên diệu ngữ khí bình thản nói trên mặt vẫn là lúc trước kia một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ ám lôi gặp lâm thiên diệu biểu lộ còn là kia một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ rất là không cao hứng nói tiểu tử sắp chết đến nơi còn biểu hiện được như thế chấn định diễn kỹ thật đúng là không tệ hắn thấy lâm thiên diệu khẳng định là đang diễn trò nếu không làm sao lại chấn định như vậy nhất là đối mặt hắn cái này địa g a i sơ kỳ sát thủ lâm thiên diệu không nói gì l ặ n g lặng nhìn ám lôi hai người trong đầu nghĩ đến một hồi đánh nhau chính mình trước đem ám lôi giết đi sau đó lại đem tay súng bắn tỉa kia giải quyết lấy hắn bây giờ bản sự giết một gã địa g a i sơ kỳ võ giả rất là dễ dàng ám lôi gặp lâm thiên diệu một mực không nói gì phảng phất không có đem hắn để ở trong mắt dáng vẻ rất là phẫn nộ ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào q u á t to một tiếng thân thể hướng về lâm thiên d i ệ u nhào tới miễn quát ám sát chỉ ngón trỏ nhắm ngay lâm thiên d i ệ u yết hầu ám sát chỉ võ kỹ chính như tên của nó lấy một loại ám sát hình thức công kích của nó cũng không thèm để ý ngón trỏ mà là ở ngón trỏ bên trong công kích làm ngón trỏ cùng mục tiêu cách xa nhau rất gần thời điểm nó ngón trỏ liền sẽ bắn ra một đạo công kích đạo này công kích từ nội lực tạo thành nếu như không cẩn thận coi nhẹ hắn ngón trỏ hoặc là chẳng qua là cảm thấy công kích chỉ là nhục thể ngón trỏ đều sẽ thiệt thòi lớn mà ám lôi chiến đấu tính cách hắn liền thích ngay từ đầu khởi s ư ớ n g lợi hại nhất công kích giảng cứu một chiêu đem địch nhân cho diệt s á t lâm thiên diệu trong nháy mắt đem thần lực của mình tăng lên tới luyện khí đ ỉ n h phong nhanh chóng hướng về đi tới lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn nhìn ra ám lôi cái này đầu ngón tay khác biệt lộ ra tay phải của mình hướng về ám lôi đầu ngón tay chuẩn xác đối đầu đi ám lôi nhìn thấy lâm thiên diệu dùng trưởng đối đầu tới khoe miệng lộ ra một đạo ngang ngược nụ cười nghĩ thầm tiểu tử chờ lấy bị ta đầu ngón tay cho chọc thùng đi lại dám dùng trưởng tới đón ta ám sát chỉ ngay tại ám lôi trong lòng âm thầm cao hứng cảm thấy có thể đem lâm thiên diệu bàn tay cho đâm thùng thời điểm lâm thiên diệu một s á t na đem chính mình toàn bộ thực lực phát huy ra t r ú c cơ sơ kỳ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tốc độ lực lượng các phương diện trong nháy mắt tăng lên ám lôi lập tức s ư ớ n g sở tốc độ thoáng cái thả chậm rất nhiều cái gì ngay tại hắn n g ộ n g bước lúc lâm thiên diệu trưởng thay đổi công kích bộ vị trái tim ám lôi trái tim